Nhưng hắn lại không làm cho người lấy về tới, đưa cho người khác lại đưa cho nàng, lấy nàng này là gan, chỉ sợ cũng không dám dùng. Hiện tại xem nàng thuần tịnh trang điểm, trong lòng cảm thấy bị khuất nàng, tay trái cầm tay nàng, buồn vương còn không có như vậy nghèo, liền cái làm quần áo nguyên liệu đều luyến tiết hoa. Quay đầu liền kêu thôi tổ an đi nhà kho lấy vải dệt lại đây. Mai tố tố nhìn sốt ruột, vương ra, không cần như thế, này quá lãng phí, thiếp thân hiện tại chính là luyện luyện tập. Nam nhân du mắt xem nàng. Nhéo nhéo nàng tay, ngự khí trầm thấp nói, làm hắn đi, chính là mấy con nguyên liệu mà thôi. Quá mấy năm ngoại bang tiên cống, buồn vương đưa ngươi một dương đa quý. Mai tố tố như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Có ý tứ gì? Có phải hay không quá mấy năm nàng cũng đã nằm dưới mặt đất? Còn đưa nàng một dương đa quý? Nghe như thế nào cảm thấy như vậy ra đâu? Đêm nay, thần vương nghỉ ở tiểu viện. Mai tố tố hiện tại có điểm chim sợ cành cong, sợ hắn nhìn ra chính mình đã biết âm mưu của hắn không dám rụt rẻ, chỉ phải nhiệt tình đáp lại hắn. Cơ trưởng nguyên tưởng chính mình mấy ngày qua thiếu, làm nàng sợ hãi, xong việc sau chấn an vô vô nàng phía sau lưng, đừng sợ, ra trong lòng có người. Mai tố tố. Đừng nói nữa, nàng trong lòng càng sợ. Mặc kệ mai tố tố như thế nào chính mình dọa chính mình, thực mau nàng lại thu được tờ giấy. Đây là lần thứ ba, khoảng cách lần đầu tiên, đi qua nửa tháng. Trước hai lần, không có lưu lại cái gì hữu dụng tin tức, nhưng lần này không giống nhau. Lần này mặt trên tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng lại làm Mai Tố Tố hổ khu chấn động. Liên Nhi, đây chính là Nguyên Thân cùng Thẩm Ngạn Thanh khuê phòng chi nhạc, Thẩm Ngạn Thanh cấp Mai Tố Tố lấy nhũ danh, cái này chỉ có Nguyên Thân cùng Thẩm Ngạn Thanh hai người biết. Lúc này, Mai Tố Tố đã không sai biệt lắm có thể xác định, người này hẳn là chính là Thẩm Ngạn Thanh. Trong lòng đột nhiên chợt lạnh, nếu là cậu Vương gia, nàng còn có thể chậm rãi tưởng cái biện pháp hảo toàn thân mà lui, hiện giờ lại là chờ không được. Thẩm Ngạn Thanh tìm tới Khẳng định là muốn ngọc bội, cấp vẫn là không cho, chỉ sợ kết cục đều hảo không đến chạy đi đâu. Thật là trước có lang hậu có hổ. Này vương phủ cũng ở không nổi nữa. Cầu vương ra nếu là biết thẩm ngạn thanh tim nàng, khẳng định đoán được trên người nàng có cái gì, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Mai Tô Tố thật sự sợ. Có điểm hối hận trước đó vài ngày không ở Dương Châu chạy trốn, chẳng sợ không có hộ tịch, nhưng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp. Tổng so hiện tại hảo. Mai Tố Tố nhìn tờ giấy, suy đoán lần sau hắn khẳng định sẽ nhắc tới Ngọc Bội. Nghĩ nghĩ, cuối cùng động bút ở tờ giấy phản diện cố ý viết thượng hai hàng tự, không biết người đang nói cái gì, người giả thần giả quỷ do người, ta liền cùng Vương ra nói. Tờ giấy nhét trở lại đến thoại bản chung, Mai Tố Tố ở trong thư phòng nôn nóng dạo bước, nàng không thể ngồi chờ chết. Thầm ngạn thanh tới, kêu bị Tấn Vương phát hiện chỉ sợ cũng nhanh. Cầu Vương ra cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Nàng đến nghĩ ra một cái lưỡng toàn phương pháp rời đi. Tốt nhất làm thẩm ngạn thanh cùng cơ trường nguyên này hai người đến lúc đó đi cho căn chó, bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau, nàng không cần làm ve, nàng phải làm hoàng tước. Kế tiếp, Mai Tố Tố trầm hạ tâm, vắt hết óc tự hỏi như thế nào chạy trốn, như thế nào ném rớt này hai người. Cũng may, thẩm ngạn thanh không làm nàng chờ bao lâu, thực mau lại tới tờ giấy, lần này so nàng tưởng muốn mau, mặt trên quả nhiên viết ngọc bội. Ngọc bội, một tháng sau, chùa Từ ân. Quả nhiên là thẩm ngạn thanh, chỉ có hắn biết là ngọc bội. Một tháng sau là ngoại bang rời đi nhật tử, thẩm ngạn thanh là tưởng đi theo những cái đó người ngoại bang đi. Tuy rằng là suy đoán, nhưng mai tố tố cảm thấy hẳn là chính là có chuyện như vậy. Rất có khả năng, hắn lần này tới kinh đô, chính là sen lẫn trong người ngoại bang trong đàn. Mà nàng không đoán sai nói, cấp thẩm ngạn thanh truyền lại tờ giấy người hẳn là chính là Thu Nguyệt, tuy rằng không biết như thế nào trà trộn vào tới, nhưng 89 phần 10. Đến nỗi vì sao không cho nàng trực tiếp đem ngọc bộ giao cho Thu Nguyệt, Mà là ước nàng ở chùa Từ Ân gặp mặt, khẳng định là muốn giết người diệt khẩu. Vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, chẳng sợ tiểu viện nhìn không ai, nhưng Mai Tố Tố trong lòng biết, là có ám vệ thủ nàng. Thu nguyệt nếu giết nàng lại mang theo Ngọc đội chạy trốn, căn bản là không có khả năng sự. Trừ phi nàng chủ động đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, nàng chết như thế nào, cũng liền không ai quản. Đến nỗi thẩm ngạn thanh có thể hay không xem ở dị vãng tình cảm thượng, bỏ qua cho nàng một mạng, Mai Tố Tố cảm thấy có khả năng nhưng khả năng tính không lớn, bởi vì nàng dung mạo quá hấp dẫn người chú ý, mang theo nàng cái này không dùng được kéo chân sau, hoàn toàn chính là tự tìm phiền thoái. Nhưng nàng lại không thể không ra đi, nàng nếu lần này không nương thẩm ngạn thanh rời đi vương phủ, đãi về sau bị cẩu vương ra phát hiện, nàng tưởng rời đi cũng liền rời đi không được. Cho nên, nàng cần thiết đến đi, còn phải rời đi vương phủ sau, làm cẩu vương ra phát hiện chính mình là đi gặp thẩm ngạn thanh. Đối, nàng muốn cho cẩu vương ra nghĩ lầm chính mình là cùng thẩm ngạn thanh chạy, Đồng thời làm thẩm ngạn thanh cho rằng này hết thảy đều là cẩu vương giao mưu kế. Ma nàng, Kim tiền thoát xác. Tuy rằng làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng đây là Mai Tố Tố trước mắt mới thôi nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Chỉ cần hảo hảo như hoa, cũng không phải không thể. Vì thế, Mai Tố Tố ở tờ giấy mặt trái viết xuống mê dược hai chữ. Chân chính tới rồi thời điểm mấu chốt, Mai Tố Tố ngược lại bình tĩnh lại, bất quá là một cái mệnh sự, nói không chừng nàng vận khí tốt liền xuyên đi trở về. Như vậy tưởng tượng trong lòng đi theo thiếu vài phần sợ hãi nhưng nên có chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị mai tố tố cho chính mình làm hai thân vải thô nam tử quần áo bốn bộ áo trong tiệm vớ mạt ngực tăng cao miếng đụn dài cùng với chính mình điều chế phấn cố ý điều tương đối phát hoàng nàng về sau ở bên ngoài sẽ lấy nam tử giả dạng kỳ người đồ trang sức những cái đó tự nhiên muốn mang cũng may trong khoảng thời gian này cẩu vương gia tương đối vội khả năng cũng là qua mới mẹ kỳ tới số lần tương đối thiếu Mai Tố Tố mỗi đêm đều có thể trộm lên mặc xong quần áo bắt trước nam nhân đi đường. Thuận tiện vận động nửa canh giờ, ghen luyện một chút thân thể, sợ đến lúc đó ở bên ngoài thể lực theo không kịp. Nay một tháng quá thật sự mau như là nháy mắt công phu liền không có. Có thể là khẩn trương lâu rồi, Mai Tố Tố lúc này ngược lại bình tĩnh lên. Nàng trước tiên năm ngày đi chùa từ ân, nàng đến trước tiên ở chùa miếu chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi đi ngày đó buổi tối, tấn vương tới tiểu viện, Mai Tố Tố còn lo lắng hắn sẽ không đồng ý. Đầu tiên là huy no rồi nàng, sau đó hai người thân mật ôm vào cùng nhau, trong đầu còn suy nghĩ vài cái làm nũng biện pháp, không nghĩ tới mới vừa nói ra, nam nhân chỉ là sướng sốt, sau đó gật gật đầu, có thể, sáng mai ta phái người đi theo người một đạo. Mai tố tố kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn. Nam nhân cũng nhìn về phía nàng, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan hình dáng rõ ràng, lạnh lùng khuôn mặt lúc này có chút đu hòa, nhìn nàng ánh mắt, tựa hồ mang theo vài phần nhu tình mật ý ở bên trong. Bàn tay to ở nàng bóng loáng phía sau lưng sờ sờ, hắn cười khẽ hạ, nhìn ra làm cái gì. Mai Tố Tố phát hiện, từ lần trước đi Lương Châu, hắn liền thích ở nàng trước mặt tự sưng ra, rất ít nói cái gì nữa cô buồn vương, nghe thân thiết không ít. Mai Tố Tố lắc đầu, túi đầu, đem mặt dán ở nam nhân cứng rắn ngược chỗ, cười nói, vương ra đối thiếp thân thật tốt. Nam nhân buồn cười hai tiếng, này liền hảo. Ra về sau sẽ đối với người càng tốt. Lời này Mai Tố Tố không dám tiếp, nàng cảm thấy không cần chờ về sau, quá không được mấy ngày hắn liền sẽ tưởng chém chết nàng. Mai Tố Tố vươn cánh tay dùng sức ôm lấy người, hưởng thụ này khó được yên tĩnh thời gian, nàng sẽ không đi hỏi hắn muốn cái gì hứa hẹn, bởi vì biết, liền tính muốn cũng vô dụng. Hắn nếu là muốn giết nàng, có thể tìm được 100 loại biện pháp. Kỳ thật Mai Tố Tố tuy rằng mỗi ngày ở trong lòng mắng hắn cầu vương ra, nhưng sâu trong nội tâm một chút đều không chán ghét hắn, tương phản, còn có chút cảm kích. Hắn đối nàng không thể nói hảo, cũng không thể nói không tốt. Nói tóm lại còn có thể, tại đây thế giới xa lạ, cho nàng một cái chỗ dung thân. Nguyên thân lúc trước nếu là không bị hắn tiếp vào phủ, nàng chỉ sợ cũng muốn đi theo chịu tội, như vậy hậu quả, nàng là không dám tưởng. Hắn súng nàng, tuy rằng tồn lợi dụng chi tâm, nhưng nàng cũng xác thật được đến lợi ích thực tế, tại đây trong vương phủ, qua một đoạn tương đối an toàn nhật tử. Chỉ là thực đáng tiếc, nàng không có biện pháp báo đáp, Ngọc bội nàng không thể cho hắn, đây là nàng duy nhất đùa hộ mệnh. Trên thế giới này Nàng không tin được bất luận kẻ nào. Nam nhân tựa hồ đã nhận ra nàng cảm xúc, nữ mày nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Mai Tố Tố ngẩn đầu lên, người hướng lên trên cọ cọ, hai người mặt đối mặt rửa gần, túi đầu ở hắn khỏe miệng hôn hai hạ, sau đó tiến đến hắn bên thai làm núng nói, cảm ơn vương gia. 23, chương 23 3 hợp 1 ngày hôm sau, cơ trưởng nguyên thật đúng là phái một đám thân vệ cho nàng, muốn hộ tống nàng đi chùa tư ân. Mai Tố Tố cùng thường lui tới giống nhau đứng ở cửa nhìn theo hắn rời đi, Tiểu Diễm trên mặt treo cười nhạt, khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt lưu luyến ở nam nhân bóng dáng thượng liên tiếp rời đi, nhìn đến người ra sân sau, mới xoay người, đem tay đáp tại bên người Tuyết Nha cánh tay thượng chuẩn bị vào nhà, còn ra vẻ thẹn thùng bộ dáng nói, Vương gia cuối cùng là tới, ta còn tưởng rằng hắn quên mất ta. Cũng đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, tố tố, là tấn vương thanh âm. Kinh ngạc quay đầu lại đi xem, liền đối thượng nam nhân kia trường quen thuộc khuôn mặt. Tuấn Mỹ lênh nạnh, từ trước đến nay bình tĩnh con ngươi hơi có chút gợn sóng, thẳng tóc nhìn nàng, ngay sau đó lắc lắc đầu, trên đường cẩn thận một chút, cũng nhớ rõ cấp ra cầu cái phủ. Cảm thấy hẳn là gần nhất quá mệt nhọc duyên cớ, ngực nơi đó mới có thể đột nhiên có chút không quá thoải mái. Mai tố tố trộm nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng chính mình lộ ra cái gì dấu vết. Vội vàng gật đầu, trên mặt tươi cười gia tăng, còn đoán trách nhìn hắn một cái, nhìn ra nói cái gì. Thiếp thân sao có thể sẽ đã quên ngài? Cơ trưởng Nguyên nghe cười, ánh mắt cực nóng nhìn nàng một cái, đôi tay bối đến phía sau, khí phách hăng hái xoay người rời đi. Đi xa, Mai Tố Tố còn nghe được thôi tổ An lướt ngông ngựa thanh âm, Mai chủ tử sợ là cầu được cái thứ nhất phụ chính là cấp điện hạ. Mai Tố Tố xoay người vào nhà, thu hồi trên mặt tươi cười, hoa nũng cùng ta một đạo, hiện tại chạy nhanh trở về phòng thu thập đồ vật, Tuyết Nha đi phòng bếp lấy điểm tâm, nhiều lấy điểm, đặc biệt là ta thích ăn cái kia hoa mai tô ra bánh, Thu Nguyệt đi chắc phi nơi đó cho ta báo bị một chút ra phủ sự, là ba người đồng thời gật đầu. Đại nhân rời đi, mai tố tố cũng đi sửa sang lại, đồ vật hôm trước buổi tối không sai biệt lắm cũng đã thu thập hảo, còn có một ít yêu cầu thêm, trong đó bạc quan trọng nhất, tiểu kim khố đồ vật nàng giống nhau cũng chưa bỏ được ném xuống, thế cho nên tay nải có điểm đại, cuối cùng không biện pháp, chỉ dẫn theo hai thân quần áo, thật sự không được, chuẩn bị về sau ở bên ngoài mua. Nàng kim khố tất cả đồ vật thêm lên, hẳn là có hơn một ngàn lượng, Đặc biệt là những cái đó nội vụ phủ trang sức, bên ngoài bán chỉ sợ vài trăm lượng bạc một cái, cũng đủ nàng ngày sau sinh sống. Mai tố tố thay răn chắc quần áo sau, lại ở bên ngoài phủ thêm áo choàng trong lòng ngực ôm bao lớn, cũng liền không phải như vậy thấy được. Hoa nùng trước hết lại đây, nàng đồ vật không nhiều lắm, tùy tiện thu thập hai thân là được, mai tố tố làm nàng đi nhà ấm trồng hoa lấy đem sẻng nhỏ lại đây, sợ nàng khả nghi, cố ý nhỏ giọng giải thích nói, lần trước lâm phu nhân đi chính là chùa tự ân, ngươi xem nàng một hồi tới. Vương gia đều không yêu tới ta nơi này, ta đến lúc đó mang một bình thổ trở về trôn ở chúng ta trong viện, làm chúng ta tiểu viện cũng nhiễm linh khí, nói không chừng, vương gia liền tới cẩn Nàng cảm thấy, cái này lý do không cần quá đầy đủ. Quả nhiên, hoa đùng vừa nghe, căn bản không có hoài nghi cái gì, ngược lại có chút đồng tình nhìn nàng một cái, cảm thấy hẳn là gần nhất vương gia tới số lần thiếu, làm chủ tử hiện tại sợ hãi. Thế nhưng cầu bồ tát phù hộ sự đều có thể nghĩ ra, nàng nhất định phải cùng thôi tổng quản nói một tiếng. Mai Tố Tố đẩy nàng hai hạ, việc này ngươi nhưng đừng cùng những người khác nói, ta liền tin ngươi. Hoa nùng sắc mặt nghiêm, chủ tử yên tâm, nô tỳ ai cũng không nói, hiện tại liền đi muốn cái sẻng. Nói xong, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Hết thảy đều chuẩn bị tốt, Mai Tố Tố xem không đổ vật rơi xuống, liền mang theo hoa nùng đi ra ngoài. Tuyết nha tựa hồ cũng tưởng đi theo, Mai Tố Tố tự nhiên không muốn, Tuyết nha tâm tư kín đáo, không giống hoa nùng như vậy hảo lửa gạt, nàng cũng không dám đem người mang theo trên người. Thu Nguyệt càng không dám, chỉ nói chùa miếu là thành tịnh nơi, hết thể giản lược. Tuyết Nha cũng liền khó nói cái gì. Vương Phủ Cửa đã dừng lại một chiếc xe ngựa, chung quanh có 12 cái thị vệ, Mai Tố Tố bị hoa nùng đỡ lên xe ngựa, ngồi song song, nhịn không được vén rèm lên nhìn mắt Vương Phủ Đại Môn. Trong lòng mặc nghiệm, hy vọng về sau không bao giờ phải về tới. Chùa Từ Ân ở Kinh đô ngoài thành 20 dặm mà, ngồi xe ngựa nói, yêu cầu nửa ngày công phu. Mai Tố Tố đến thời điểm, đã là buổi chiều giờ mùi. Chùa Từ Ân Tọa Lạc ở giữa sườn núi chỗ, nhân chùa miếu linh nghiệm, bên này hương khói thập phần tràn đầy, lui tới khách hành hương đều tương đối nhiều. Nặng đầu hướng lên trên xem, đi thông chùa miếu thạch thang thượng, lục tục có người đi ở mặt trên, đi lên, xuống dưới, xanh um rậm rạp núi rừng gian mơ hồ thấy một tòa chùa miếu, màu đỏ ngói, màu vàng tường vây, núi rừng gian mây mù lờ lở. Mai tố tố còn không có sốc lên cửa sổ xe mảnh, đã nghe đến một cổ nhàn nhạt hương khói khí vị, tới rồi chân núi. Xe ngựa lại được rồi một đoạn đường, không sai biệt lắm đi rồi một nửa lộ trình, liền không thể không xuống dưới đi bộ, đảo không phải trên xe ngựa không đi, mà là chùa tử ân có quy định, khách hành hương cần thiết chính mình đi một đoạn đường, lấy kỳ thành kính. Không có biện pháp, mai tố tố đành phải xuống dưới đi, đỡ hoa nùng một bước một cái dấu chân. Nàng trước kia cũng bỏ qua sơn, hoàng sơn thái sơn cửu hoa sơn. Chơi qua địa phương không ít, hiện giờ ở cổ đại cũng muốn leo núi, trong lòng đột nhiên có loại kỳ quái cảm giác có một loại nàng thật sự trở về không được cảm giác ngày xưa hết thệ cùng nàng càng ngày càng xa mà thế giới này đối nàng tới nói cũng càng ngày càng chân thật cũng may mai tố tố cũng không phải cái gì bi xuân thương thu người khổ sở trong chốc lát liền áp xuống suy nghĩ mặc kệ thế nào nàng đều phải hảo hảo tồn tại tới rồi giữa sơn núi chùa miếu trước cửa có cái hòa thượng nhìn đến nàng đi lên tiến lên một bước nên đón a di đà phật làm ai thí chủ đi tiểu tăng trần duyên tiến đến nên đón nữ thí chủ được rồi cái tạo thành chữ thập lễ Mai Tố Tố học theo nàng ở hiện đại cũng đi qua chùa miếu còn chưa từng có như vậy cái đại ngộ trong lòng tuy rằng có chút thụ sủng nhược kinh nhưng trên mặt không dám hiện lộ A Di Đà Phật Trần Duyên Đại Sư có lễ đoán được hẳn là có thị vệ vừa rồi trước tiên một bước đi lên ăn bài xuyên thấu qua mạc ly Mai Tố Tố nhìn đến hòa thượng khí độ bất phàm cảm giác ở chùa Từ Ân hẳn là địa vị không thấp cũng là nàng đại biểu chính là vương phủ nữ quyến tự nhiên sẽ không làm người coi thường đi Đứng ở trước mặt hòa thượng nhìn mắt Mai Tô Tố, trên mặt tươi cười hiền tử, nữ thí chủ là người có phúc. Mai Tô Tố, cảm ơn A, nàng một chút cũng chưa cảm thấy. Bất quá vẫn là cảm kích lại lần nữa được rồi cái tạo thành chữ thập lễ, mượn đại sư cắt nôn. Mai thí chủ bên trong thỉnh, chấn duyên đại sư làm cái thỉnh tư thế. Mai Tô Tố gật gật đầu, cũng không khách khí, theo hắn thủ thế hướng trong đi đến, đồng thời mở miệng nói, kế tiếp muốn quấy giày mấy ngày quý tự, phiền thoái đại sư giúp ta an bài cái tương đối thanh phòng cho khách Gần đây rất thiếu, tưởng đổi cái an tĩnh hoàn cảnh. Hảo, tiểu tăng cái này kêu người đi an bài. Phiền toái đại sư. Hết thảy đều ấn Mai Tố Tố hy vọng phương hướng tiến hành, chùa tư ân cấp Mai Tố Tố an bài một chỗ đơn độc tiểu viện, tiểu viện vị trí tới gần sau núi Dương Trúc, sắc thật hoàn cảnh thanh đú an tĩnh, đồng dạng, cũng dễ dàng chạy trốn. Đến nỗi như thế nào chạy trốn, Mai Tố Tố trong lòng đã co kế hoạch, cũng là mấy ngày hôm trước nàng nghĩ sai rồi vẫn luôn rồi dám như thế nào làm tấn vương cùng thẩm ngạn thanh cho nhau hiểu lầm như thế nào làm tấn vương phát hiện nàng cùng thẩm ngạn thanh có liên quan kỳ thật bằng không nàng hoàn toàn không cần như thế lo lắng nàng chỉ cần đem thẩm ngạn thanh cho đi chỉ có thẩm ngạn thanh chạy không bị tìm được hơn nữa nàng trong tiểu viện sở hữu quý trọng vật phẩm không ở chùa miếu lửa lớn qua đi không phát hiện thi thể thu nguyệt biến mất từ từ lấy cổ vương ra kia đa nghi tính tình khẳng định cho rằng nàng là cùng thẩm ngạn thanh chạy mà thẩm ngạn thanh không chờ đến nàng phó ước Tiếp theo lại nhìn đến chùa Miếu lửa lớn, khẳng định sẽ nghĩ đến nàng bại lộ dấu vết, là tự cấp hắn mật báo. Đúng vậy, nàng nếu là Thành Tấn Vương người, tuyệt không sẽ ra Vương phủ, liền tính là kế chúng kế, cũng tuyệt không sẽ còn không có bắt lấy hắn lại đột nhiên phóng hỏa. Này không phải ở nhắc nhở người vẫn là cái gì? Mà nàng sẽ đào một cái địa đạo tàng trụ chính mình, chỉ cần tránh né cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng thừa dịp không ai trộm xuống núi, liền chân chính tránh được một kiếp. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, nàng đem hai người đều chơi. Đến nỗi về sau bị bọn họ phát hiện làm sao bây giờ. Mai Tố Tố cũng không sợ, đến lúc đó nàng đã sớm thay đổi vài cái thân phận, cổ đại có hay không theo dõi thiên nhãn, so hiện đại hào ẩn thân. Mai Tố Tố cảm thấy, chính mình cái này chạy trốn biện pháp tuy rằng cả gan làm loạn chút, nhưng cũng không phải không thể được, nàng chỉ cần cho chính mình tranh thủ một đoạn thời gian, làm nàng ở bên ngoài thay đổi thân phận là được. Cũng may ông trời cũng giúp nàng, trong khoảng thời gian này tấn vương vội thật sự, hẳn là không rảnh cố kỵ đến nàng. Mai tố tố vào phòng sau, làm hoa nùng đi chuẩn bị thủy tới rửa mặt, đám người đi ra ngoài, nàng liền ra cửa, ở trong tiểu viện đi dạo lên, sân không lớn, tiến, bên trong tam gian phòng song song, dùng tường vây quanh lên, bên phải tường hơi chút cao một chút, bên ngoài chính là sơn. Dạo xong sân lại vào nhà nhìn xem, nhà ở mặt sau còn có một khối đất trống, một tiểu tùng tế cây trúc, một cây hoa mai thụ, hoa mai đã khai, nhàn nhạt hương nhạt, cành cây mọc lan tràn xuất viện tường, bên phải tường viện phía dưới còn có một ngụm đại lưu, bên trong dưỡng hoa sen, bất quá hiện tại thiên lãnh, lá sen cùng cột là khô. Mai tố tố đôi mắt ở kia khẩu đại lưu thượng dừng lại vài giây, sau đó thu hồi tầm mắt, ở trong phòng xoay chuyển, cuối cùng đi đến phòng sau ven tường vị trí, cũng chính là phía sau giường kia tiểu khối đất trống, qua lại dẫm vài cái. Dưới lòng bàn chân vô chính là than trì sắt thạch lạch, cùng vương phủ không so, nhìn không phải thực kỹ càng. Trong lòng yên lặng tính kế hạ bộ tuyến, nàng cũng không cần đào dài hơn địa đạo Chỉ cần có thể bảo đảm hỏa hoạn khi nàng không bị bỏng, sau đó thông đến bên ngoài có cái da đầu gió. Cơm chiều, Mai Tố Tố làm Hoa Nùng muốn hai chén cháo cùng hai cái đĩa thức ăn chay là được. Cũng không phân bàn, ta một người ăn không có gì ăn uống, trong vương phủ nhiều quy củ, nơi này liền tính, bồi ta cùng nhau ăn đi. Hoa Nùng đi theo Mai Tố Tố thời gian lâu, biết nhà mình chủ tử đối nàng hảo, cũng không nghĩ nhiều, vui vui vẻ vẻ ngồi xuống ăn. Ăn xong sau, Mai Tố Tố thừa dịp Hoa Nùng đưa cơm thời điểm lấy ra từ vương phủ mang đến điểm tâm, sau đó trộm từ trong quần áo nhảy ra mê dược, đây là thẩm ngạn thành cho nàng, Mai Tố Tố lấy con kiến thử qua, hữu dụng. Mê dược không có gì khí vị, Mai Tố Tố đem mê dược rơi tại hộp phía dưới, chính mình ngăn mặt trên mấy khối, hoa đùng ăn uống đại, buổi tối uống cháo căn bản không để no, hơn nữa nàng lại là cái thèm ăn, cho nàng điểm tâm khẳng định ăn. Mai Tố Tố cầm điểm tâm đem hộp phía dưới bạch bạch, bạch bột phấn cọ sạch sẽ, mỗi khối điểm tâm phía dưới đều có, cũng không rõ ràng nhìn giống như là bún mì. quả nhiên, chớ hoa nùng sau khi trở về, mai tố tố liền thập phần ôn nhu nói, hộp dư lại điểm tâm ngươi cầm đi ăn đi, ta ăn không vô. ăn xong nhớ rõ đem đèn tắt. hôm nay có điểm mệt, ta ngủ sớm một chút. hoa nùng cao hứng lên tiếng, ai, nô tỳ nhớ kỹ. mai tố tố làm bộ làm tịch đi phòng trong trên giường nằm xuống. hoa nùng buổi tối ngủ gian ngoài trên giường, không xác định dược hiệu như thế nào, nàng nhắm mắt dưỡng thần nằm trong chốc lát, cũng không biết trải qua bao lâu cuối cùng cảm thấy không sai biệt lắm, mới nhẹ nhàng hướng ra ngoài dàn gọi một tiếng, Hoa Nùng, ta khát. Đợi nửa ngày không ai ứng, Mai Tố Tố trong lòng kích động, nhưng không dám đại ý, từ trên giường xuống dưới, lặng lẽ đi ra ngoài trên giường, trong phòng không đốt đèn, nhưng có ánh trăng từ cửa sổ thấu tiến vào, có thể thấy rõ trong phòng tình hình. Hoa Nùng nằm ở trên giường bất động, giống như là ngủ rồi giống nhau. Mai Tố Tố đến gần, duỗi tay đẩy đẩy người, lại gọi hai tiếng, Hoa Nùng, Hoa Nùng. Không hề phản ứng. Cái này xác định, nàng là thật sự hôn mê. nha đầu này ngày thường tuy rằng thô tâm đại ý, nhưng phi thường cảnh giác, có một chút động tĩnh liền sẽ biết, tuyệt không sẽ giống như bây giờ. Vùng trong lòng tảng đa lớn, xoay người liền hướng trong phòng chạy, nảy ra cái sẻng, sờ soạn đến buổi chiều xác định vị trí, bắt đầu tiều gạch đào địa đạo. Mai Tố Tố cũng là tàn những người, lấy ra năm đó tham gia thi đại học kia phân cùng người chém giết đua kinh nhi, cả đêm cũng chưa nghỉ ngơi, liền vẫn luôn không ngừng đào. Phô khai một khối búa ở bên cạnh, đào ra thổ đặt ở mặt trên, sau đó kéo dài tới đáy giường hạ chất đống. Cũng may nàng không hợp, cũng không cần đào nhiều khoan, mai tố tố cả đêm liền đào 2 mét tả hữu trường, lần đầu tiên đào, không kinh nghiệm, siêu siêu vẹo vẹo, nàng cố ý đào thầm một chút, lo lắng hỏa thế quá lớn bị thương chính mình. Vì thế kế tiếp mấy ngày, mai tố tố ban ngày ngủ bù, buổi tối thức đêm đào động. Cùng lúc đó, đang ở kinh đô bên trong thành hình bộ Tân Vương, cũng thu được về thẩm ngạn thanh thân chết tin tức. Cơ Trường Nguyên ngồi ở trường ăn trước, trong tay cầm tin xem, trên giấy chỉ có ngắn ngủn hai câu, nhưng mặt trên nội dung lại đủ để khiếp sợ toàn bộ đế đô. Phía dưới thôi tổ an cung kính bẩm báo, vệ tam truyền đến, nói người ở phía trước mấy ngày chết, lương châu gian khổ, hình như là nhiễm phong hàn, không chỉ mà chết, chết thời điểm hình như xương khô, cơ hồ đều nhận không ra, bất quá lược có kỳ quặc chính là, người một tháng trước đột nhiên trở nên ái ra cửa. Nghe đến đó, thượng đầu Cơ Trường Nguyên cười lạnh một tiếng, hắn đương cô là xuẩn sao. Còn một tháng trước, sợ là người căn bản là không đi qua Lương Châu đi. Thôi tổ an nghe vậy, kinh ngạc nồng đầu. Ngay sau đó nghĩ thông suốt cái gì, trong lòng khiếp sợ, đúng rồi, Lương Châu mãi biên tái khổ mà, thẩm ngạn thanh nếu thật là tiền triều cô nhi, quả quyết sẽ không đi nơi đó, này không khác tự đoạn cánh tay, tiền triều thế lực ở phía nam, người khẳng định đi phía nam ngủ đông. Phong hàn là cơ hiệu, một tháng trước có khác thường cũng là cơ hiệu, thẩm nhị lang quả nhiên thông minh, đáng tiếc gặp được nhà hán vương ra vương ra ý tứ là, cơ trưởng nguyên tựa hồ căn bản không bỏ trong lòng, không sao cả nói, nếu hắn đã chết, kia lần này khiến cho hắn có đến mà không có về đi. Nói tới đây tựa hồ nhớ tới cái gì, trên mặt thần sắc nháy mắt lạnh xuống dưới, âm u, hơn nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi ra tiếng, nàng thế nào. Thôi tổ an biết chủ tử hỏi chính là ai, sắc mặt cứng đở, căng ra đầu nói, còn, còn ở đảo, đảo có 4-5 mét, càng nói thanh âm càng thấp, cuối cùng đầu đều mau rũ đến ngược đi. Nhưng thượng đầu cơ trưởng nguyên vẫn là nghe tới rồi, trong tầm tay chén trà hung hăng tạp hướng mặt đất, cả người tức giận đến phát run, hảo. Rất tốt. Thôi tổ an tâm can run lên, sợ tới mức chạy nhanh quỳ xuống, điện hạ bất giận, điện hạ bất giận. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cái kia ở trong mắt hắn chỉ biết thảo vương ra niềm vui mai chủ tử, lại là như vậy lớn mật, đã lừa gạt hắn không nói, liền vương ra đều bị nàng lừa. Cũng không biết nàng rốt cuộc đồ cái gì. Không thấy được vương gia hiện tại một lòng đều hệ ở nàng một người trên người sao. Lấy vương gia này không chấp nhận được người phản bội tính tình, nàng lần này chỉ sợ bất tử cũng chạy trời không khỏi nắng. Cơ trưởng nguyên trên mặt thần sắc hung ác nhâm hiểm, đen nhánh con ngươi hóa thành lạnh băng sắc bén kiếm, cầm giấy viết thư tay cầm khẩn thành quyền, mu bàn tay gân xanh bạo khởi, dùng rét lạnh thanh âm, gàn từng chữ, làm nàng đào, cô đảo muốn nhìn nàng muốn đào đi nơi nào. Mai Tố Tố thật sự là quá mệt mỏi, ngày đêm điên đảo không nói. Thân thể này lại trước nay không trải qua việc nặng, càng đừng nói mấy năm nay ở thẩm phủ cùng vương phủ dưỡng tiểu. nàng hiện tại toàn thân trên giới đều đau, hai cái cánh tay càng là toàn đều nâng không nổi tới. Nhưng nàng không dám nghỉ, vì mạng nhỏ, nàng cần thiết nỗ lực nỗ lực lại nỗ lực. Vì thế, vui đầu lại hừ hừ xích xích đào lên. Ma liên ở cuối cùng một ngày buổi tối, mai tố tố thu được thẩm ngạn thanh tờ giấy, đêm mai giờ tí, sau núi rừng trúc. Đêm mai giờ tí. Thực hảo, Nguyệt Hắc phong cao đêm giết người thật sẽ tuyển thời gian. Địa đạo đào không sai biệt lắm, Mai Tố Tố quyết định đêm nay nghỉ ngơi, nàng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì thế, đêm nay Hoa Nùng không có điểm tâm ăn, người ngủ phía trước, phức tạp nhìn mắt Mai Tố Tố. Mai Tố Tố không hề có cảm giác, giặt sạch cái nước cấm tắm, liền chạy đến trên giường ngủ, trong lòng ngực gắt gao ôm chính mình toàn bộ gia sản. Ngày hôm sau, Mai Tố Tố rất sớm liền dậy, tuy rằng nàng là thuyết vô thần giả, nhưng nàng vẫn là cộp cộp cộp mà chạy đến chùa miếu trong đại điện đã bái bái. Vẻ mặt thành khẩn khẩn cầu Phật tổ phù hộ nàng. Đi thời điểm, khó được hào phong cho một lượng bạc tử tiền nhang đèn. Buổi sáng cùng buổi chiều như cũ ngủ, an ổn vượt qua một ngày sau, Mai Tố Tố rốt cuộc chờ tới buổi tối. Đêm nay thời gian, so mấy ngày hôm trước buổi tối thêm lên còn gian nan, Mai Tố Tố nội tâm nôn nóng, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, cuối cùng ở trong phòng dạ bước, chờ giờ tí đã đến. Bên cạnh trên giường, hoa nùng lại bị nàng mê choáng, còn bị nàng trói lại tay chân. Nàng cũng mặc kệ, đem trong phòng dễ trơn vật phẩm chất đống ở bên nhau, cảm thấy không sai biệt lắm, trước kéo hoa nùng xuống đất nói. Địa đạo nho nhỏ, chỉ có thể quỳ trên mặt đất bò, kéo một người thật sự là không có phương tiện, mai tố tố cắn răng ngạnh chống một hơi đem người kéo vào đi. Xong rồi, lại đi vòng vèo trở về, nàng mới vừa bò lên trên đi, bên ngoài liền chuyển đến giờ tí tiếng Trung. Trong lòng vui vẻ, chạy nhanh đem trong phòng ngọn nến ném văng ra, ánh nến rừng ở rèm vải thượng, giấy cửa sổ thượng, trên giường. Hòa thế thực mau lan tràn mở ra. Mai tố tố chạy nhanh ốm bao vây chui vào trong động. Toàn đi xuống thời điểm, đem bên cạnh chuẩn bị tốt một đại bao thổ cũng kéo xuống đi, chạy nhanh lấy cái sẻng đem cửa động phong bế, chính là mấy ngày nay đào ra thổ. Lộng sông này đó, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, thở hồn hền hai khẩu sau lại bắt đầu ra bên ngoài bò, địa đạo cũng không trường, nàng chỉ đào 7-8 mét, chủ yếu là vì cho chính mình một cái ẩn thân chỗ, tránh thoát lửa lớn. Lúc này. Thẩm ngạn thanh khẳng định phát hiện không thích hợp nhi chạy, chỗ nào còn lo lắng nàng. Cầu vương ra tin tức linh thông, qua không bao lâu liền sẽ biết tình huống, sau đó nhận thấy được không thích hợp nhi, phái người khắp nơi tìm kiếm thẩm ngạn thanh cùng nàng. Chờ sáng mai mọi người tinh thần chậm trễ thời điểm, nàng liền có thể nhân cơ hội trốn êm. Mai Tố Tố tưởng rất tốt đẹp, bò đến hoa nùng nơi vị trí mới dừng lại, nơi này rộng mở, là nàng cố ý đào lớn điểm. Mai Tố Tố ôm tay nải xúc thân thể ngồi, dựng lô thai nghe mặt trên động Bên ngoài loáng thoáng chuyển đến thanh âm. màu cứu hỏa. Còn có người ở bên trong sao? Mai chủ từ đâu? Hoa nùng đâu? Hỏa quá lớn, làm sao bây giờ? Mai tố tố cười trộm, nàng sợ người phát hiện xông vào phòng, còn cố ý đem cái bản kéo dài tới phía sau cửa chống lại. Bên này là hậu viện, không ai lại đây, cửa động ở góc tường bên cạnh. Mai tố tố cũng không lo lắng có người phát hiện. Yên tâm thoải mái nhắm mắt lại ngủ. Nguyên tưởng rằng chính mình ngủ không được, nào biết một giấc ngủ đến đặc biệt trầm. Lại lần nữa mở mắt ra khi, thân thể cứng đờ không thôi, giật giật thân mình, chạy nhanh tiến đến cửa động xem bên ngoài. Bên ngoài đen tuyền một mảnh, còn hảo còn hảo, trong lòng may mắn trời chưa sáng, cảm thấy ngày hôm qua Phật tổ không bái sai. Mai tố tố thấy hoa nùng còn không có tỉnh, hảo tâm cho nàng cởi bỏ trên tay dây thừng, sau đó không chút nào lưu luyến xoay người ra bên ngoài bò Quần áo nàng tối hôm qua đã đổi qua, hiện tại là một thân vải thô nam trang, tóc vẫn là ngày hôm qua hình thức, bất qua ở mặt trên nhiều đeo đỉnh đầu mũ. Tối hôm qua bỏ địa đạo, mụ đại hoai, nàng cũng quản không được nhiều như vậy. đỡ đỡ, chạy nhanh ra bên ngoài đi. Ra động, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, nhà ở đã thiêu sụp xuống. Mai tố tố trột dạ thu hồi tầm mắt, lập tức đi đến góc tường biên, nương lưu nước bỏ lên trên tường vây. Tường vây có điểm cao, nàng phiên tới rồi bên kia, hai tay lay tường, túi đầu chiều phía dưới nhìn thoáng qua, không sai biệt lắm còn có nửa thước cao bộ dáng, cắn chặt răng, buông lòng tay ra. Mai tố tố ngã trên mặt đất. Cũng may chỉ quăng ngã đau ngông, chân không bị thương, chạy nhanh bỏ dậy ra bên ngoài chạy. Đã nhiều ngày mỗi ngày ra tới dạo, phu cận đã rất quen thuộc, mai tố tố không cần suy nghĩ liền quay đầu hướng phía trước chạy. Cũng may lúc này thiên vẫn là hắc, bên ngoài cũng chưa người, mai tố tố một hơi chạy đến chùa miếu cổng lớn, sau đó lại một hơi vọt tới dưới chân núi. Tới rồi chân núi, mai tố tố còn có chút không thể tưởng tượng quay đầu lại xem. Nàng thế nhưng thật sự chạy ra. Nàng từ nay về sau tự do. Không có cầu vương ra không có thẩm ngạn thanh, về sau chỉ có nàng chính mình. Muốn làm gì liền làm gì. Bất quá mai tố tố cũng không dám quá đắc ý với báo, tổng cảm thấy nơi này vẫn là có chút không quá an toàn, chạy nhanh cong lên tay mải, thừa dịp trời chưa sáng, tưởng lại chạy xa một chút. Mai tố tố chạy chạy đi một chút, nàng cũng vẫn không rõ phương hướng, dù sao không thể đi tới khi con đường kia. Cho nên không chút do dự hướng tả đi. Bên ngoài thiên vẫn là hắc, mùa đông hừng đông chậm, từ ban đầu đen nhánh một đoàn trở nên tối tăm lung, lung. Buổi sáng còn nổi lên sương ngủ, mai tố tố tầm mắt xem không được nhiều xa. Đi phía trước đi rồi một đoạn đường, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng giống như mơ hồ nhìn đến phía trước cách đó không xa có thứ gì chống đỡ. Theo bản năng meo meo mắt xem, xem không lớn rõ ràng, lại đến gần vài bước, tức khác sắc mặt đại biến. Quay đầu liền chạy. Nào biết không chạy vài bước, liền hai chân mọc dễ ngừng lại. Nàng thấy được hoa đùng Cùng lúc đó, phía sau chuyển đến lẹp xẹp lẹp xẹp thanh âm, từ xa tới gần. Mai tố tố thân thể cứng đờ xoay đầu đi, sau đó liền nhìn đến, một đám người từ ngu muội mông xương mù trung hiện ra xuất thân hình. Cầm đầu chính là cơ trường nguyên, hắn cao cao ngồi ở trên lưng ngựa, hẹp dài mắt phượng đen nhánh như mực, liền như vậy mắt lạnh nhìn nàng, trong mắt không có một tia độ ấm. Ngay sau đó nhấc lên khỏe miệng, trao phúng ra tiếng, thật là coi thường người, cô thiếu chút nữa đều bị người chơi. Nếu không có hoa nùng mật báo, hắn chỉ sợ thật sự chứ đạo của nàng, cho rằng nàng đi theo thẩm ngạn thanh chạy mai tố tú cúi đầu ôm tay mải, trầm mặc không nói. hoàn toàn không có ngày thường tiểu diễm tươi mới bộ dáng, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, hắc một khối bạch một khối, trên đầu mũ siêu siêu vẹo vẹo, trên người quần áo càng là lại nhăn lại dơ. nàng làm nam tử trang điểm, nhưng thân hình bãi tại nơi đó, eo thế như liễu, bộ ngực phình phình, nơi nào như là cái nam tử. cơ trưởng nguyên ánh mắt dừng ở trên người nàng, cảm thấy chói mắt cực kỳ, thế nhưng vì nam nhân khác đem chính mình biến thành bộ dáng này, nàng không phải yêu nhất sạch sẽ sao? hiện tại lại dơ lại xấu tính cái gì? trong mắt ánh mắt có bao nhiêu lãnh, trong lòng thiêu đốt ngọn lửa liền có bao nhiêu tràn đầy. nàng làm sao dám, làm sao dám vì nam nhân khác lửa gạt hắn, bỏ hắn mà đi? thầm ngạ thanh. liền như vậy hảo, kia nàng phía trước đối hắn những cái đó hảo tính cái gì? nam nhân tay dùng sức nắm lấy dây cương, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp, ngực phẳng phất bị độc lửa đốt trước giống nhau, sinh sôi đem hắn năng rất một khối to thịt, đau đến phát khẩn. Thán khỏe miệng trầm rãi cong lên độ cung, ánh mắt như lợi kiếm ở trên người nàng xuyên qua, sau đó dùng sức vung roi ngựa, ném xuống một câu cưới ngựa nhanh chóng rời đi. Mang về phủ. Thanh âm lánh như là quanh năm không hóa băng sơn thượng tuyết. Màu đen tuấn mã từ mai tố tố bên người xuyên qua. Mai tố tố theo bản năng ngẩng đầu, vừa lúc đối lên ngựa bối thượng nam nhân đen nhánh âm trầm con người. Nam nhân mặt mày từ trước đến nay lãnh lệ, không cười thời điểm nhìn liền rất dò người, giờ này khắc này. Phảng phất bên trong ẩn giấu một phen hàn quang lạnh thấu xương truy thủ, muốn sống sở sở thọc chết nàng. Mai tố tố thực mau liền nghĩ thông suốt nguyên do, hẳn là không bắt lấy thẩm ngạn thanh, cho nên hiện tại tưởng lấy nàng đương ngồi, mới có thể tạm thời buông tha nàng một mã. Trong lòng bình tĩnh, đều đến này một bước, nàng cũng không cái gọi là. Hoa nùng xấu hổ tiến lên một bước, nhỏ giọng gọi câu, mai chủ tử. Mai tố tố mặt vô biểu tình, không có xem nàng, ở tấn vương đi rồi, một chiếc xe ngựa ngừng ở bên người nàng. Nàng đôi tay chống tấm ván gỗ thượng chính mình bò đi lên. Nhân tấm ván gỗ có điểm cao, nàng bò lên trên đi động tác có điểm bất nhã. Xe ngựa tốc độ thực mau, một đường sóc nảy trở về Vương phủ, tới Vương phủ khi, sắc trời mới tờ mờ sáng. Nàng từ trên xe ngựa xuống dưới khi, tấn vương đã không còn nữa, hoa nùng túi đầu đi tới muốn đỡ nàng, nhỏ giọng nói, "Chủ tử, vương gia làm nô tỳ đưa ngài hồi tiểu viện." Mai tố tố phảng phất không nghe được giống nhau, nắm thật chặt trong lòng ngược tay mãi, nhảy xuống xe ngựa nâng bước liền đi cũng mặc kệ có hay không người nhìn đến, một đường trở lại quen thuộc tiểu viện. Trong tiểu viện, Tuyết Nha đã ở cửa chờ, nhìn đến Mai Tố Tố lại đây, trên mặt thần sắc phức tạp, lại duy độc không có ngoài ý muốn. Hẳn là đã biết đã xảy ra chuyện gì. Mai Tố Tố nhìn nàng một cái, trực tiếp vòng qua người vào sân, Tuyết Nha cùng Hoa Nùng theo sát sau đó. Mai Tố Tố đi rồi hai bước sau, bước chân một đốn, ta muốn tắm rửa. Phía sau Hoa Nùng chạy nhanh gối, nô tỳ đi múc nước. Vào phòng, Tuyết Nha tiến lên một bước, Chủ tử, nô tỳ hầu hạ ngươi thay quần áo. Mai tố tố tránh đi tay nàng, không cần. Lập tức đi đến cái bàn trước ngồi xuống, cho chính mình đổ ly nước cấm uống, uống lên hai khẩu sau buông cái ly, ngồi bất động, bắt đầu phát ngốc. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng cư nhiên sẽ bị ở hoa nùng trên người. Nếu không có hoa nùng, nàng hiện tại hẳn là đều đã chạy. Hoa nùng, như thế nào sẽ là hoa nùng đâu? Như vậy thô tâm đại ý, như vậy tùy tiện, nói chuyện chưa bao giờ kinh đầu góc Cư nhiên che giấu sâu như vậy. Nàng vẫn luôn cho rằng, lúc trước cơ trường nguyên không đem ai tố tố đương hồi sự, cho nên tùy tiện tìm cái thân phận tương đối sạch sẽ nha hoàn phóng tới bên người nàng, một bên nhìn nàng, một bên hầu hạ nàng. Cho nên so sánh với mặt sau tới tuyết nha cùng miên nguyệt, nàng tín nhiệm nhất chính là hoa đủng. Tuy rằng rất nhiều thời điểm cảm thấy nàng không quá hiểu chuyện, nhưng cũng may tâm tư trắng ra, không có gì tâm điệu răng dảo. Hiện tại xem, nhân gian nơi nào là cái gì đơn giản nhân vật. Không chỉ có an mê dược không có việc gì, khi nào mật báo nàng cũng không biết. Chỉ sợ đã sớm phát hiện nàng nửa đêm đào địa đạo, vẫn luôn ở giả bộ hồ đồ. Mai Tố Tố tức giận đến bụng đau, kế hoạch lâu như vậy, tất cả đều ném đá trên sông. Mấu chốt là, nàng còn không biết có thể sống bao lâu. Tuyết Nha thấy Mai Tố Tố hốc mắt đỏ lên, nôn nóng gọi một tiếng, chủ tử. Mai Tố Tố cắn cắn môi, xoay đầu xoa xoa đôi mắt, thanh âm nước nở nói, ta không phải ngươi chủ tử, các ngươi chủ tử là tấn vương điện hạ. Chủ tử! Ta! Mai Tố Tố đánh gây nàng lời nói, người đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi, tưởng một người đãi trong chốc lát. Tuyết nha đứng không dám động Mai Tố Tố kéo kéo khỏe miệng, đoán được hẳn là cậu vương ra chủ ý. Không lại lên tiếng. Thần vương phủ tây sườn một chỗ tiểu viện. Chính phu nhân ngồi ở trên giường, trong tay cầm theo lều theo thùa, phía dưới có cái dung mạo bình thường nha hoàng đang nói chuyện. Rất nhiều người đều thấy, mai chủ tử nàng ăn mặc một thân nam trang từ bên ngoài tiến vào, trên người dơ hề hề thôi quản sự chào hỏi, không chuẩn người khác mọi chuyện. may mắn kia tiểu viện hiện tại đưa đi nha hoàn cùng nô tỷ là đồng hương, bằng không nô tỷ cũng không biết. nói, đột nhiên hạ giọng, nô tỷ kia đồng hương còn nói, nàng mơ hồ giống như nghe được mai chủ tử bên người kia hai cái nha hoàn trộm nói chuyện thiếm, nói mai chủ tử là muốn cùng người tư buồn, là trước đây tình lang, hai người còn viết thư, bị vương gia bắt được. ngân trâm trực tiếp chui vào đầu ngón tay, toát ra một giọt máu tươi. nha hoàn hoảng sợ, lo lắng nhìn mắt người chủ tử chính phu nhân lại như là không hề cảm giác ngược lại vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng sau đó suốt ruột hỏi ngươi những câu là thật nha hoàng túi đầu, chạy nhanh đáp nô tỳ làm sao dám lừa ngài vừa nghe đến tin tức liền vội vã trở về cùng ngài nói đi nô tỳ này đồng hương là cái người thành thật tuyệt không sẽ nói dối ngay sau đó cười ngài nói này mai chủ tử cũng thật là đang ở phúc chúng không biết phúc vương gia đều như vậy sủng nàng thế nhưng còn muốn cùng người tư buôn nghe xong lời này Chính phu nhân trên mặt vui sướng khi người gặp họa phai nhạt. nếu là thật sự, kia vương ra như thế nào còn sẽ đem người mang về trong phủ. Trước kia tiền thị bất quá là cho hắn hạ trợ hứng dược, hắn liền đem người đưa đi am ni cô tự sinh tự diệt, mai tố tố đều cùng người tư buôn, vì sao còn giữ bất động. Chẳng lẽ thật sự đệ bụng? Nghĩ đến đây, chính phu nhân trong lòng không cam lòng, cười lạnh một tiếng, thật là cái tiện nhân. Dừng một chút, xoay đầu phân phó người, đi đem ta kia đối mã não hoa thai lấy ra tới. Đi cho ngươi cái kia lan hinh viện tiểu tỷ bội đưa đi, làm nàng đem này tin tức tiết lộ cho bên trong vị kia. Nếu vương ra chân chính thích chính là lan hinh viện vị này, kia nàng liền hống vị này, nàng còn cũng không tin, vị này sẽ vẫn luôn không ra. Trước tiên phụ người, nàng về sau được đến chỗ tốt cũng liền càng nhiều, chắc phi bất quá là cái cái thùng giống, đẹp chứ không xài được, nếu không giúp được nàng, kia nàng cũng không cần lại vớt mông ngựa. Chờ hống hảo vị này, xem nàng như thế nào dựa thế giải quyết mai tố tố. Mai Tố Tố rửa mặt xong liền ngồi ở trên giường phát ngốc, tự hỏi bước tiếp theo, cậu vương ra sẽ không bỏ qua nàng, hiện tại như thế bình tĩnh, chỉ là bởi vì thời cơ còn chưa tới. Hắn khẳng định muốn lợi dụng nàng bắt được thẩm ngạn thanh, cho nên kế tiếp, nàng ở trong mắt hắn, chỉ cần ngoan ngoãn làm ngồi là được. Chờ đến thẩm ngạn thanh xa lưới, nàng ngày chết cũng liền đến. Mai Tố Tố không nghĩ chờ chết, còn chưa tới cuối cùng một bước, nàng không thể ngồi chờ chết. Vẫn luôn nghĩ đến buổi tối, Mai Tố Tố mới hạ định quyết định, cắn cắn môi. Cuối cùng đối bên cạnh người tuyết nha nói, ngươi đi nói cho các ngươi chủ tử, ta biết hắn nghĩ muốn cái gì. Ngọc Bội đúng là ta trong tay, nhưng bị ta giấu ở một cái ai cũng không biết địa phương. Ta có thể nói cho hắn ở nơi nào, nhưng chỉ có một điều kiện, đó chính là thả ta đi, ngươi làm hắn yên tâm. Từ nay về sau, ta tuyệt không bước vào kinh đô một bước, càng sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn, sống hay chết cũng cùng hắn nửa phần quan hệ không có. Nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc ở tấn vương trong lòng, Ngọc Bội so thẩm nạn thanh quan trọng. Tuyết Nha nghe xong lời này sắc mặt cả kinh, đại khái là không nghĩ tới, Tấn Vương vẫn luôn muốn đổ vật thật sự ở nàng trong tay. Hoa nùng tăng thâm, kỳ thật, nàng tàng cũng rất sâu. Cùng đối diện hoa nùng đồng thời liếc nhau, cuối cùng hoa nùng đối với Mai Tố Tố hành lễ, bước nhanh đi xuống. Cơ trưởng Nguyên hôm nay rất sớm liền đã trở lại, sau khi trở về vẫn luôn đãi ở trong thư phòng không đi ra ngoài. Hắn trầm mặc ngồi ở án thư, trong tay cầm một khối ngọc bài, là Mai Tố Tố phu nhân danh hiệu Ban Hảo, là hắn phía trước cho nàng tưởng vốn đang phải đợi thật lâu, là hắn chờ không kịp, kéo quan hệ làm người mau chút chuẩn bị cho tốt. Không nghĩ tới hiện tại, lại thành một hồi chê cười. Nam nhân nắm chặt trong tay ngọc bài, sắc mặt khó coi vô cùng. Thôi tổ an từ bên ngoài vội vàng tiến vào, thấy thế chạy nhanh cúi đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn xuống há mồm đem hoa nùng lời nói thuật lại một lần. Xong rồi, vội hỏi nói, chủ tử, muốn nô tài hiện tại phái người đi giáo phường tìm kiếm sao? Ở hắn xem ra, Mai chủ tử lời này bao hàm tin tức cực kỳ hữu dụng, mai chủ tử nếu nhắc tới Ngọc bội, nói vậy lúc trước Thẩm Ngạn Thanh giao cho nàng đó chính là ngọc bội, vương gia tìm kiếm đến bây giờ, kỳ thật vẫn luôn đều không lớn rõ ràng muốn tìm chính là cái gì, chỉ biết Thẩm Ngạn Thanh trên người có cái quan trọng đồ vật, rất có thể cùng tiền triều mất tích bảo vật có quan hệ. Đại ngụy kiến quốc chi sơ, phát hiện tiền triều quốc khố sở hữu tài phú đều biến mất không thấy, tiền triều thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân, tất cả đều cung cấp nuôi dưỡng với hoàng tộc tông thất. Sa hoa lãng phí thành phong trào, dẫn tới đại ngụy quốc đến bây giờ đều quốc khố khẩn trương, rất nhiều chính sách đều bởi vì tài chính vấn đề vô pháp thực thi, nếu là có thể tìm được kia phê tiền triệu bảo vận, khắp cả đại ngụy thủ đô là chuyện tốt. Phía trước bọn họ cũng suy đoán đồ vật ở mai tố tố trên người, nào biết tìm khắp sở hữu nàng đãi quá địa phương cũng chưa phát hiện, nàng mỗi ngày bị người hầu hạ, trên người khẳng định là không có. Sau lại liền dần dần tưởng nghĩ sai rồi, không nghĩ tới, thế nhưng thật sự ở nàng trong tay khẳng định là trước đây nơi nào tìm lầu. Thôi tổ an có chút kích động, ở hắn xem ra so với mai tố tố cùng thẩm nã thanh đương nhiên là ngọc Bội quan trọng, thậm chí đánh tâm nhãn cảm thấy vương gia khẳng định cũng là như thế tưởng. Nàng đầu nóng bỏng nhìn về phía tấn vương, chờ hắn phân phó. Nào biết ngồi ở trước bàn cơ trường nguyên nửa ngày cũng chưa nói chuyện, nam nhân liễm hạ mặt mày thấy không rõ trong mắt cảm xúc chỉ là ánh ánh đèn khuôn mặt có chút trắng bệch, nắm ngọc bài tay dần dần buộc chặt, sau đó chỉ nghe kéo kẹt một tiếng. Ngọc bài rào thoái ở trong tay, từ cơ trường nguyên góc độ, có thể nhìn đến một đạo màu đỏ vết máu hốn lượn tới tay cổ tay. Khẽ mở môi mỏng, dùng lạnh băng thấu xương thanh âm trào phung nói, nàng có cái gì tư cách cùng buồn vương nói điều kiện. Thôi tổ an sừng sốt, không thể tưởng tượng mà ngẩn đầu xem người. Mai tố tố nghe xong hoa nùng đáp lời, trong mắt sáng giỏi buồn bã. Nửa ngày nói không nên lời lời nói. Khả năng suy nghĩ quá nặng, cũng có thể trong khoảng thời gian này vẫn luôn banh thần kinh, hơn nữa biết được tấn vương thái độ. Mai Tố Tố còn không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp ra tới, người liền ngã bệnh. 24, chương 24 nhị hợp nhất. Mai Tố Tố thân thể từ trước đến nay đều là không tồi, cái này đại trời lạnh, nàng trên mặt đất động ngủ một đêm ngày hôm sau làm theo tung tăng ngày nhót, trở lại vương phủ cũng không ủy khuất chính mình, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tinh thần nhìn đủ thật sự. Vào lúc ban đêm còn ngủ một giấc ngon lành, chính là ngày hôm sau lên đầu có chút trọng, bất quá nàng cũng không để trong lòng. Tưởng mấy ngày nay quá mệt mỏi duyên cớ, hơn nữa tâm tình không tốt, mới có thể như thế, nghỉ ngơi nhiều một chút hẳn là là được. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, không chỉ có không hảo, cuối cùng còn tăng thêm, kỳ thật ngủ trước nàng liền phát hiện chính mình giọng nói có điểm đau, cho rằng chỉ là rất nhỏ cảm bạo, suy đoán là mấy ngày hôm trước không cẩn thận cảm lạnh. Lúc này nàng cũng không dám tìm việc, vì thế cơm nước xong liền lên giường ngủ. Ngủ đến vượng vượng hồ hồ khoảnh khắc, phát hiện giống như có người ở đầy nàng, cảm thấy có điểm xảo. Cố hết sức mở to mắt xem, mí mắt xúc lên một đạo phùng, mơ hồ nhìn đến hoa nùng cùng tuyết nha đứng ở mép giường, trên mặt thần sắc nôn nóng. Chủ tử ngài tỉnh. Chủ tử, hiện tại hào điểm không có. Mai tố tố không có đáp lại, đầu góc hôn hôn độ đột, nàng tưởng mở miệng ra nói chuyện, nhưng căn bản phát không ra thanh âm, mí mắt càng là trầm trọng, thực mau lại nhắm lại. Hoa nùng gấp đến độ đôi mắt đỏ bừng, khóc lóc nhìn về phía tuyết nha, làm sao bây giờ? Nô tỉ không thấy được chắc phi. Chu ma ma làm ta sáng mai đi, chủ tử bộ dáng này, sao có thể lại kéo xuống đi. Trong vương phủ đều là gió chiều nào theo chiều ấy, hôm nay mai chủ tử trở về tình hình khẳng định bị người có tâm thấy được, chắc phi đây là bỏ đá xuống giếng đâu. Tuyết nha sắc mặt cũng khó coi, hai tay ở trước ngực gắt gao nắm, cái chán thấm hãn, quay đầu hỏi nàng, vương gia còn không có trở về sao. Hoa nùng lắc đầu. Tuyết nha cao mày, người đi tiền viện chờ, vương gia nếu là trở về, chạy nhanh nói cho vương gia mai chủ tử bị bệnh. Hoa nùng dùng sức gật đầu, lo lắng nhìn mắt trên giường mai tố tố, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Người đi ra ngoài, trong phòng liền dư lại tuyết nha một người, mới tới nha hoàn nàng không yên tâm, lần trước thu nguyệt cho nàng lưu lại bóng ma, sợ lại là cái không có hảo ý. Nàng cho rằng phải đợi thật lâu, nào biết chẳng được bao lâu hoa nùng liền đã trở lại, đôi mắt đỏ bừng, như là đã khóc, tiến phòng liền túm chặt tuyết nha tay, thanh âm nước nở nói, là ta vô dụng, vương gia bị lan Hinh viện người kêu đi rồi, làm sao bây giờ? Ta chưa thấy được vương gia, lan huynh viện người không cho ta đi vào. Tuyết Nha há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời nói không nên lời lời nói, quay đầu nhìn về phía trên giường mai tố tố, gương mặt đỏ bừng, hô hấp thô nặng, từ trước đến nay hồng nhuận cánh môi giờ phút này khô nước khởi ra, cũng không có chủ ý, lầm bẩm tự nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cuối cùng cắn chặt răng, người đi lan huynh viện môn khẩu chờ, nơi này ta chiếu cố, vương gia giống nhau đều sẽ không ngủ lại. Người vừa ra tới người lập tức liền đi lên nói, nói cho thôi tổng quản cũng đúng hoa nụng phảng phất tìm được rồi cứu mạng dâm dạ nâng lên cánh tay xoa xoa nước mắt vội vàng gật đầu hoang mang rối loạn lại chạy ra đi lan hình viện trong phòng lâm ấu vi ngồi ở trên giường một thân hoa phục trên tay chấp nhất bạch tử nhưng nửa ngày không núc đích thần sắc ngơ ngẩn nhìn bàn cờ đối diện cơ trường nguyên không có thúc dục nàng cũng không ra tiếng nói chuyện trên mặt cảm xúc nhạt nhạt cuối cùng là lâm ấu vi trước khai khẩu nàng gật đầu trong mắt thần sắc phức tạp Hạ giọng hỏi, điện hạ, thẩm ngạn thanh tới tìm nàng phải không? Thanh âm thực nhẹ, nhưng vẫn là có thể nhận thấy được giọng nói của nàng run rẩy. Tính tình từ trước đến nay thanh lãnh đạm mạc nữ nhân, khó được có chút mất khống chế. Cơ trưởng nguyên chú ý tới, nàng trực tiếp kêu lên thẩm ngạn thanh tên. Hán tử xoang mũi phát ra cười lạnh, không nói gì, nhưng này so nói chuyện thừa nhận càng đả thương người. Lâm Âu Vi nguyên bản có một bụng nói muốn hỏi, lúc này lại như thế nào đều hỏi không ra khẩu, gần như chật vật cúi đầu che khuất phiếm hồng hốc mắt. Buổi chiều nghe được nha hoàn lời nói, nàng tuy rằng tâm sinh hận ý, nhưng vẫn là ôm một kia hy vọng, hy vọng cái kia cùng Mai Tô Tô có lui tới người không phải hắn. Không nghĩ tới, là nàng sai rồi. Nguyên lai like người kia trong lòng trước nay liền không có quá nàng, đồng dạng thân hãm vương phủ, vì sao hắn chỉ tới tìm Mai Tô Tô. kia nàng đâu? Nàng mấy ngày nay thủ thân như ngọc tính cái gì? Hắn có hay không nghĩ tới, nàng mới là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Lâm Âu Vi chẳng sợ rất sớm cũng đã đã thấy ra, cũng vô pháp chịu đựng như thế vũ nhục Cơ trưởng nguyên cũng không biết tổn cái gì tâm tư, khả năng chính mình lúc này không hảo quá, cũng tưởng ở nàng miệng vết thương thượng giải đem muối, lạnh nhạt mở miệng, ngươi còn không biết đi. Thẩm gia có cái gia truyền ngọc bội, quý trọng đến cực điểm, bên ngoài rất nhiều người đều muốn, thẩm gia gặp nạn là lúc, thẩm nạn thanh cho mai tố tố. Lâm Âu Vi tay một cái không song, bạch tử trực tiếp nghiện ở bàn cơ thượng, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên, rơi xuống địa phương. Vài cái hắc bạch quân cờ rối loạn vị trí. Nàng không kịp quản này đó, mà là không thể tin tưởng ngẩn đầu xem hắn, điện. Điện hạ nói chính là thật sự. Có chút buồn cười, nhưng như thế nào đều cười không nổi. Cơ trưởng nguyên không có xem nàng, rũ mắt thấy đánh cờ bàn, rôi tay đem rối loạn quân cờ phục hồi như cũ, bình tĩnh ra tiếng, lừa người làm cái gì. Lâm âu vi sắc mặt trắng nhợt ngực chỗ càng là từng trận rét run. Những lời này không thua gì đòn cảnh tỉnh, làm nàng cả người từ dĩ vãng trong ngọng bừng tỉnh cũng cho nàng cuối cùng một kích. Nàng nghĩ tới từ trước, 16 tuổi nàng, hoài chờ mong ngượng ngủng gả cho người kia, khi đó, nàng cho rằng hắn là thế gian tốt nhất trượng phu, chẳng sợ sau lại hai người trung gian chặn ngang mi ngọc anh, nàng cũng không có nghĩ tới rời đi hắn, quên hắn. Nàng cho rằng, ở trong lòng hắn, chính mình luôn có chút phân lượng. Hiện giờ nghĩ đến, lại là nàng một bên tình nguyện. Đột nhiên có chút mê mang, chính mình này đó thời gian kiên trì là vì cái gì? Thoạt nhìn tựa như cái chê cười. Nàng lại nghĩ tới mẫu thân, mẫu thân qua đời bất quá 3 tháng, phụ thân liền tục huyền, từ trước gần ái phảng phất mây khói thoảng qua, hư vô mờ mịt. Thế gian nam tử nhiều bạc hạnh. Cuối cùng trong đầu chiếu ra muội muội non nớt khuôn mặt, đây là nàng ở trên đời duy nhất thân nhân. Nguyên bản do dự, ở nghe được vừa rồi những lời này, đó sau liền còn thừa không có mấy, đặc biệt là nghĩ đến bên ngoài chịu đủ khi dễ muội muội, cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng gái này tỉ tỉ, tổng phải làm điểm gì đó. Ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện, Tay cầm thành nắm tay, nhấp khẩn môi nói, vương, ra, ta muốn chắc phi chi vị. Cơ trưởng nguyên cầm quân cờ tay một đốn. Hắn chi nhớ hảo, lâm ấu vi vừa rồi hủy hoại ván cờ đã bị hắn khôi phục không sai biệt lắm, chỉ kém trong tay hắn cuối cùng một viên. Nhưng ở nghe được những lời này sau, trong tay quân cờ chậm chạp chưa lạc, hắn không biết cái gì cảm thụ, chỉ là cảm thấy ngược nơi đó dầu dĩ mà khó chịu, làm hắn có chút xuyến bất quá tới khí. Chắc phi chi vị. Hắn nguyên bản là chuẩn bị để lại cho nàng. Nàng nếu không thích thỉnh an, vậy làm nàng cùng hàn thị cùng ngồi cùng an. Thậm chí nghĩ, về sau cưới cái gia thất không hiện chính phi, như vậy nàng cũng liền không cần xem người sắc mặt. Dù sao hắn không cần nữ nhân trợ lực, nếu là muốn rửa nữ nhân mới có thể bước lên cái kia vị trí, kia không làm cũng thế. Hiện tại, nàng nếu chứng mắt, kia cho người khác đó là, có rất nhiều người coi trọng. Chỉ là, đồng ý nói, hắn lại như thế nào đều không mở được miệng, cuối cùng phản phất vì chứng minh cái gì, dùng sức buông quân cờ bàn cờ thượng xoạch một tiếng, sau đó hắn nghe được chính mình dùng trầm thấp giọng nói nói, hảo, dứt lời, ngực chỗ không còn, nam nhân đôi mắt dừng ở màu đen quân cờ thượng, màu đen đồng tử thoạt nhìn so hắc tử nhan sắc còn muốn thâm thượng vài phần, ám sắc nặng nề. hắn ngẩng đầu nhìn người liếc mắt một cái, trên mặt không có vui mừng, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tầm mắt như chuồn chuồn lướt nước, thực mau liền rời đi, không có nửa phần lưu luyến. hắn nói xong liền đứng dậy rời đi cao lớn thon dài bóng dáng, nhìn có vài phần cô đơn. Lâm Âu Vi nghe xong, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng tuy rằng đáp ứng làm hắn nữ nhân, nhưng nếu là đêm nay liền hồi hạ, vẫn là có chút vô pháp quá tâm kia một quan. Cũng may hắn không có khó xử nàng. Quay đầu nhìn mắt biến mất ở cửa thân ảnh, tầm mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, mặc danh đem người cùng thẩm ngạn thanh thân ảnh trùng hợp. Ở mi ngọc anh vào phủ sau, nàng thấy được nhiều nhất chính là thẩm ngạn thanh rời đi bóng dáng. Lâm Âu Vi đột nhiên cảm thấy vớ vẩn, nhưng vớ vẩn qua đi lại có chút hụt hẫng. Nàng tuy rằng đã sớm dự đoán được hắn sẽ đồng ý, nhưng hắn vừa rồi nửa ngày không có đáp lại bộ dáng, lại nhịn không được làm nàng nghĩ nhiều. Bất quá nghĩ lại lại nghĩ đến Vương Phủ chắc Phi thân phận tôn quý, nàng một cái tội thần chi thê trở thành Chất Phi, nói vậy không phải dễ dàng như vậy, hắn do dự cũng không thể tránh được. Đấy lòng yên lặng cảm thấy hẳn là nàng suy nghĩ nhiều. Cơ trưởng Nguyên Tử Lan huynh viện ra tới. Đi chưa được mấy bước liền thấy được canh giữ ở phụ cận hoa đùng. Nhận ra người, bước chân một đốn. Phía sau thôi Tổ An rất có ánh mắt, vội đi đến bên cạnh đi hỏi sao lại thế này, đã biết tình huống sau, xoay người trở lại tấn vương bên người bẩm báo, nha hoàng nói mai chủ tử bị bệnh, hiện tại người phát sốt hôn mê bất tỉnh. Cơ trưởng Nguyên vừa nghe, trong lòng lập tức căng thẳng, thân mình khẽ nhúc nhích, nhấc chân liền chuẩn bị đi. Nhưng mới vừa đem chân nâng lên tới, tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng đem chân buông đi, cười lạnh một tiếng, cô sẽ tin nàng. Nàng đương chính mình là Lâm thị sao? Thân mình như vậy ngược. Ở trong động ngủ một đêm đều không có việc gì, trở về liền bị bệnh. Nói cho nàng, thiếu cấp cô chơi tâm nhãn, cô sẽ không mắc mưu Nghĩ đến vừa rồi nghe được tin tức trong lòng thật sự nóng nảy, đông sinh một cổ tà khí, vùng ống tay áo, nhấc chân đi nhanh rời đi. Thôi tổ an cũng cảm thấy mai tố tố là trang, ngày hôm qua vương ra cử tuyệt người, hôm nay liền bị bệnh. Nào có trùng hợp như vậy sự. Lộn trở lại đi đối hoa nùng bất đắc dĩ nói, trở về làm ngươi chủ tử thiếu lăn lộn điểm, lại ma đi xuống, vương gia cuối cùng về điểm này thích cũng không có. Ném xuống những lời này, chạy nhanh xoay người đuổi theo đi xa tấn vương. Hoa nùng còn muốn đuổi theo đi lên, bị thôi tổ an liếc mắt một cái chừng đến dọa tại chỗ, ngơ ngác đứng lại bất động, nước mắt rào rạt đi xuống thẳng rớt. Cuối cùng không biện pháp, đành phải chạy về tiểu viện, chiều tuyết nha quyết định. Tuyết nha có thể có cái gì chủ ý Nhìn trên giường không thấy chuyển biến tốt đẹp mai tố tố, đôi mắt cũng đi theo đỏ. Chủ tử đối với các nàng là thật sự hảo, có cái gì ăn ngon uống tốt, đều nghĩ các nàng, có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy, có thể ở tiểu viện ngốc cả đời cũng không tồi. Tuyết nha phân phó hoa nùng lại đi đánh một chậu nước lạnh lại đây. Hoa nùng chạy nhanh lại chạy ra đi. Mới tới nha hoàng tiêu xuân tú, đại buổi tối, tiểu viện vẫn luôn không nghỉ ngơi, tự nhiên cũng biết đã xảy ra chuyện gì, đứng ở cửa do dự nói. Nô tỉ nhưng thật ra biết một cái hạ nhiệt độ thổ biện pháp, dùng rượu nhiều lần trà lau người bệnh thân mình, đặc biệt là dưới nách, lòng bàn tay cùng gan bàn chân, thập phần hữu dụng, ta đệ đệ trước kia chính là như vậy chưa khỏi. Chạy đến cửa hoa nùng sửng sốt. Tuyết nha phản ứng mau, vội mở miệng, còn thất thần làm gì? Đi phòng bếp lấy A. Nga nga nga. Hoa nùng chạy nhanh chạy. Ta cũng đi xem. Xuân Tú thấy thế, biết các nàng nguyện ý thử một lần, trong lòng có chút cao hứng, vội theo đi lên Đêm nay, tuyết nha ba cái cũng chưa ngủ, cách đoạn thời gian liền dùng rượu cấp mai tố tố trả lao thân mình. Ngay từ đầu hiệu quả không rõ ràng, thẳng đến giờ dần tả hữu, nhân thân thượng nhiệt độ mới dần dần đi xuống chút. Ba người trên mặt vui vẻ, không dám chậm trễ, tiếp tục dùng rượu trả lao. Mai tố tố thẳng đến buổi chiều mới tỉnh, tinh thần thập phần không tốt, chỉ uống lên một chén cháo trắng, sau đó lại tiếp tục ngủ hạ. Kế tiếp hai ngày đều là như thế, mơ màng ngủ ngủ, mỗi đến buổi tối, đều có chút nhẹ tiêu yêu cầu người ở mép giường tự thủ. Cũng đúng lúc này, trong vương phủ truyền ra vương gia phải vì Lan huynh viện vị kia Lâm phu nhân thỉnh trách phi sự. Giao quan viện. Phàng. Chắc phi tạm trên bàn cuối cùng một con chén trà, đầy đất mảnh nhỏ, trong phòng ăn tính đáng sợ, hầu hạ bọn hạ nhân quỳ đầy đất, run bần bẩn. Chắc phi bất giận. Chu ma ma đối sở hữu hạ nhân đưa mắt ra hiệu, làm các nàng chạy nhanh đi ra ngoài. Bọn hạ nhân lính hội, chạy nhanh túi đầu đi ra ngoài cuối cùng một cái nha hoàn ra tới sau vội đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại có Chắc Phi cùng Chu Mama. Chu Mama cũng không quản đầy đất mảnh nhỏ, thật cẩn thận tiến lên một bước, mán nhãn thương tiếc nhìn mắt người, nhẹ nhàng gửi gọi một tiếng, "Chắc Phi." "Chắc Phi." "Ta tính cái gì Chắc Phi? Cái này Chắc Phi đương còn có cái gì ý tứ?" "Vương gia sao lại có thể như thế đối ta? Ta đường đường tứ phẩm đại quan nữ nhi, hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn, gả tiến vương phủ hai năm, làm lụng vất vả nhiều như vậy." Vương ra trong mắt nhưng nhìn đến ta. Nàng một cái tội thần chi thê, có cái gì tư cách cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Hàn thị cả người run rẩy nói xong những lời này, hốc mắt đỏ lên, vương ra trong mắt chỉ có nàng, cái gì tốt đều cho nàng, ta tính cái gì. Làm người xem đủ chê cười. Hoàn toàn mất ngày thường bình tĩnh đoan trang bộ dáng. Chu ma ma sắc mặt phát khổ, xem nhiều nhà cửa tranh đấu, đã sớm minh bạch nam nhân vô tình lên có bao nhiêu tàn nhẫn, làm lại nhiều, không bị hắn đặt ở trong lòng kia cũng là vô dụng công. Nhịn không được khuyên đủ, chủ tử đừng tức giận, vì loại người này tức điên chính mình không có lời, lâm thị chẳng sợ thành chất phi, kia cũng là nhận không ra người, chúng ta quá hảo chính mình nhật tử đó là. Quá hảo chính mình nhật tử. Chắc phi nghe xong cười lạnh, dơ tay chỉ vào chính mình, ta còn có thể có cái gì ngày lành quá. Vương gia trước nay liền không đem ta đương hồi sự, hôm nay là chắc phi, ngày mai nên là chính vương phi. Phi phi phi. chu ma ma nghe xong dọa nhảy dựng, Chủ tử nhưng đừng nói bậy, lâm thị nào có cái kia tư cách. Ngài à, chỉ do chính là suy nghĩ nhiều, cấp lâm thị thỉnh chắc phi cũng không thấy đến là chuyện xấu, nàng thân phận đặc thù, liền tính phong chắc phi kia cũng chỉ là dễ nghe mà thôi, ngươi thả xem nàng dám ra cửa sao, dám về nhà mẹ để sao. Cùng với ngày sau vương phủ tiến vào một thân phận không thua kém ngài chắc phi, còn không bằng liền vị này đẹp chứ không xài được bình hoa. Không thể không nói, Chu ma ma lời này nghe tới vẫn là có chút đạo lý. Chắc Phi trên mặt tức giận cứng lại, nghĩ đến chính mình phụ thân đã từng cùng tiền Thái tử từng có kết giao, thế cho nên nàng ở vương gia trước mặt luôn là thấp một đầu, cũng bởi vì này, nàng tổng cảm giác vương gia đối nàng bất mãn. Cũng đúng, cùng với đổi cái địa vị cao nữ nhân tiến vào, còn không bằng liền lâm thị, ít nhất ở người trước mặt, nàng có thể ngẩng được đầu. Bất quá trong lòng vẫn là có chút không được tốt quá, tưởng tượng đến vương gia trong lòng đều là Lâm thị, liền lại toan lại xác. Nàng tuy rằng sợ vương gia, nhưng cũng yêu hăng kính hắn a. Cũng hy vọng hắn trong lòng có chính mình. Trầm mặt đã lâu sau, nàng như là đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, Mai Thị mấy ngày nay như thế nào? chu ma ma không rõ chủ tử như thế nào đột nhiên hỏi Mai Tố Tố, bất quá vẫn là theo lời nói đáp, trước hai ngày ban đêm bên kia nha hoàng chạy tới muốn thẻ bài thỉnh đại phu, nói người bị bệnh, nô tỳ không dám đánh thức ngài, liền tống cổ người đi trở về, sau lại nghe nói còn đi tìm vương ra, nào biết vương ra đem người mắng đi trở về, hai ngày này không có gì động tĩnh. Nói vậy lại là trang, tận xử chút bất nhập lưu thủ đoạn câu lấy vương ra qua đi đâu. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí mang theo trào phúng. Chắc phi nghe được tấn vương đem người mang một đốn, trong lòng mạc danh thoải mái vài phần, kéo kéo khỏe miệng, cuối cùng oán hận nói, mai tố tố tuy vô dụng, nhưng cho người ta thêm chút đổ cũng là tốt. Đôi mắt nhíu lại, đi, cấp bên kia thỉnh cái đại phu nhìn một cái. Tấn vương là trời tối thời điểm trở về, thôi tổ an đi theo phía sau nói chuyện. Năm nay ngoại bang thượng cống kết thúc. Dựa theo năm rồi tập tục, đều sẽ phái người đi hộ tống đoạn đường, qua lại thời gian không sai biệt lắm nửa tháng, tấn vương biết thẩm ngạn thanh nhận thân với ngoại bang lai like khách chung, cho nên cô ý thỉnh mệnh đảm nhiệm việc này. Sáng mai liền đi, cho nên thôi tổ an bẩm báo tương quan an bài. Hắn nói mới vừa nói xong, cơ trường nguyên liền hỏi một câu, nàng như thế nào? Thôi tổ an trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, ngay sau đó mới biết được vương ra hỏi chính là ai, trong lòng có chút cổ quái. Hắn tuy rằng là cái thái giám, Nhưng bởi vì từ nhỏ hầu hạ ở tấn vương bên người, cho nên rất sớm liền nhìn ra vương gia đối mai tố tố có chút không giống nhau, loại này không giống nhau cùng lâm ấu vi bất đồng, đến nỗi như thế nào cái bất đồng pháp, hắn cũng nói không lớn rõ ràng, chính là cảm giác chỉ cần ở mai tố tố bên người, nhà hắn vương gia trong mắt là có cười. Bất quá, hắn biết vương gia tính tình, tuyệt không sẽ chịu đựng có người phản bội chính mình, mai tố tố này cử, không khác lão hổ trên đầu rút mau. Chỉ là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Vương gia không chỉ có đem người lưu trữ, còn tựa hồ sợ nàng bị người khi dễ, nghiêm cấm trong phủ tiếng gió, làm nàng cùng trước kia đái ngộ giống nhau như lúc. Hơn nữa, rõ ràng mai chủ tử đã chủ động quy phục, hắn cũng không tiếp, như là khí bất quá nàng phản bội, nhưng thấy thế nào, lại như là luyến tiếc thả người đi. Thôi tổ an vừa rồi còn nghĩ, vương gia nếu muốn ra cửa, kia muốn hay không hỏi hạ mai tố tố nơi đó như thế xử lý, nào biết vương gia liền chủ động mở miệng, áp xuống trong lòng các loại ý tưởng, chạy nhanh cúi lầu nói. Nô tài cũng không lớn rõ ràng, tiểu viện mấy ngày nay động tĩnh gì đều không có, mai chủ tử không xảo cũng không náo, liền ra cửa đều không có. Cơ trưởng Nguyên nghe xong lời này, bước chân một đốn. Phía sau thôi tổ an chạy nhanh đi theo dừng lại, đầu rũ rất thấp, thấy vương ra không nói lời nào, hắn cũng không dám phát ra âm thanh, ngừng thở chờ phân phó. Quanh mình lâm vào an tĩnh. Cơ trưởng Nguyên nhấp nhấp miệng, đặt ở bụng tay cầm thành nắm tay, cũng không biết trải qua bao lâu, vung tay háo, lạnh lùng nói, đi xem người dẫn đầu một bước. Thôi Tổ An mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trên mặt không có biểu tình, trong lòng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Chạy nhanh theo đi lên. Cơ trưởng nguyên một đường đi tiểu viện, trong tiểu viện chỉ có chính phòng đèn sáng. Hắn vào sân sau nhịn không được sửng sốt, trong trí nhớ từ trước đến nay vô cùng náo nhiệt địa phương, hôm nay lại phá lệ an tĩnh, không chỉ có an tĩnh, còn an tĩnh chung mang theo chết giống nhau yên lặng. Ngực mạc danh hoàng hốt, hắn đột nhiên xoay đầu xem Thôi Tổ An. Thôi tổ an cũng nhận thấy được không thích hợp nhì, rụt rụt cổ, này. Cơ trưởng nguyên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi nhanh đi hướng phía trong. Hắn tới đột nhiên, phòng trong hoa nùng nhìn đến tiến vào chính là hắn trực tiếp hoảng sợ. Nàng trong tay bưng một cái chén, nguyên bản đang ở cho người ta huy cháo. Nhìn đến tấn vương, chạy nhanh đứng ở một bên hành lễ, thấy. Gặp qua điện hạ. Cơ trưởng nguyên không có xem nàng, lạnh lùng nói, ngươi đi ra ngoài. Đôi mắt tử tiến vào khi liền rừng ở trên giường ngồi nữ nhân trên người. Gặp người hêm đẹp ngồi, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có chút hận chính mình không biết cố gắng, vừa rồi còn tưởng rằng ra chuyện gì. Sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Tuyết nha trên mặt do dự, hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó. Thôi tổ an thấy nàng không ánh mắt, trực tiếp đem người một phen kéo ra ngoài. Người vừa đi, trong phòng liền lâm vào trầm mặc. Cơ trưởng nguyên đứng trong chốc lát, đột nhiên cười lạnh ra tiếng, không phải bị bệnh sao. Như thế nào còn có thể nuốt trôi cơm? Trên mặt thần sắc trào phúng, nói xong gật gật đầu, cũng không đợi nàng trả lời, chính mình liền nói lên: Cô lần này thật là coi thường người, cũng là Thẩm Ngạn Thanh nếu dám đem ngọc đội cho ngươi, ngươi tự nhiên cũng buồn không đến chạy đi đâu, là cô đại ý? Tiến lên một bước, trên mặt thần sắc dần dần chuyển vì lạnh băng, thanh âm cũng âm trầm xuống dưới. Nhưng mai tố tố, ngươi có hay không nghĩ tới? Thẩm Ngạn Thanh vì cái gì không đem ngọc đội cấp cấp dưới cũng không cho Lâm Âu Vi, ngược lại cho ngươi? Thật là hắn trong lòng có ngươi sao? Ngươi cũng biết, trên người của ngươi kia khối ngọc bội, có thể cho các ngươi mai ra liên lụy toàn bộ chính tộc, hắn nếu là thật sự thương ngươi hái ngươi, lại như thế nào sẽ làm ngươi lấy thân phạm hiểm? Ngươi thế nhưng vì như vậy một người nam nhân phải rời khỏi Bồn Vương, còn nghĩ ra đào động ẩn thân, nếu không có hoa nùng mật báo, ngươi có phải hay không đã cùng thẩm ngạn thanh ở ước hảo địa phương hội hợp? Nói đi, thẩm ngạn thanh hiện tại ở đâu? Ngươi nếu là nói ra hắn ở đâu, cô có thể buông tha ngươi lúc này đây. Cơ trưởng Nguyên đôi mắt gắt gao nhìn người, chờ nàng phản ứng. Đôi tay bối ở sau người, không tự giác nắm thành nắm tay. Nào biết đợi nửa ngày, hắn cũng chưa nghe được một chữ. Nữ nhân rũ đầu, tóc tán loạn xuống dưới, che khuất khuôn mặt, từ hắn góc độ, chỉ có thể nhìn đến một cái đầu. Sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, ngực trốn một đoàn hỏa ở thiếu đốt, cơ trưởng Nguyên không cam lòng, tiến lên một bước, vươn tay liền phải nắm nàng cằm. Nào biết còn không có đụng tới người, ngồi ở trên giường nữ nhân liền phảng phất đã nhận ra cái gì. Thân mình run cái không ngừng, cuối cùng kêu sợ hãi một tiếng, từ trên giường lăn xuống xuống dưới. Cơ trưởng nguyên cả kinh, theo bản năng liền phải tiến lên đỡ lấy nàng, tay mới vừa vươn đi, đã bị nàng sợ hãi né tránh. Nữ nhân quỳ lui về phía sau, thân mình xúc thành một đoàn, run run rẩy rẩy, quỳ trên mặt đất không ngừng chiều hắn dập đầu. Một bên khái một bên khóc dòng nói, tấn vương điện hạ bất giận, nô tỳ cũng không dám nữa, nô tỳ bảo đảm không bao giờ sẽ trộm đổi lâm phu nhân đồ ăn, tấn vương điện hạ tha mạng a. Cơ trưởng nguyên vươn đi tay ngừng ở giữa không trung, sắc mặt cứng đờ. Hậu chi hậu giác phát hiện không đúng chỗ nào. Tuyết Nha nghe được động tĩnh từ bên ngoài nôn nóng chạy vào, chạy nhanh quỳ đến trên mặt đất thình tội. Vương gia bớt giận, mai chủ tử trước hai ngày phát sốt, tựa hồ cháy hỏng đầu óc, rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Lời này không khác đất bằng sấm sét. Cơ trưởng nguyên động tác cứng đờ xoay đầu xem nàng, rũ ở giữa không trung tay quên thu hồi tới, dùng hơi run rẩy thanh âm hỏi, ngươi. Lặp lại lần nữa. Tuyết Nha không dám dầu dếm, mang theo khóc nước nở nói, mai chủ tử trước hai ngày vẫn luôn ở phát sốt, hôm nay mới chân chính tỉnh lại, vừa tỉnh tới rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, liền nô tỉ cũng đã quên. Lạc hậu một bước vào nhà thôi tổ an cũng nghe tới rồi lời này, trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ. Cái gì kêu rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Lời này nói như thế nào làm người nghe không hiểu đâu. Cùng lúc đó, một cổ lạnh leo từ bàn chân đế nhanh chóng thoáng thượng hăn chán, phía sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng trong phòng một mảnh yên lặng trang nghiêm hơn nửa ngày mới có người mở miệng cơ trưởng nguyên mặt vô biểu tình mở miệng kia nàng nhớ rõ cái gì thanh âm nghe có chút mơ hồ tuyết nha thân mình run lên sau đó nhỏ giọng trả lời nhớ rõ nhớ rõ trộm thay đổi lâm phu nhân đồ ăn ngài đạp nàng một chân lời nói rơi xuống trong phòng lại lần nữa lâm vào an tĩnh giống như nước lặng giống nhau vì cái gì không cho nàng tỉnh đại phu hoa nùng nghe khóc thanh âm nước nở nói đi tìm Chu ma ma nói chắc phi ngủ, sau đó lại đi tìm vương ra, nhưng vương ra ngài nói. Cơ trưởng nguyên thân mình không xong, hắn nghĩ tới, hắn cảnh cáo nàng, làm nàng đừng lại chơi tâm nhãn, hắn sẽ không mắc nưu. Thôi tổ an chạy nhanh tiến lên đi đỡ lấy hắn. Cơ trưởng nguyên xoay người, đầy mặt hung ác nhăm hiểm, chiều hắn dùng sức đạp một chân, cắn răng quát, Lan, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Đi thỉnh ngự y y Cơ trưởng nguyên không tin tà, tiến lên một bước bắt lấy mai tố tố bà vai. Làm nàng ngẩn đầu xem hắn, ngươi lại ở lừa cô có phải hay không? Ngươi cho rằng cô sẽ tin. Nam nhân trên mặt nộ khí đằng đằng, trong mắt quay cuồng ngọn lửa. Mai tố tố bị bắt ngẩng đầu, phản phất bị sợ hãi, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng rơi lệ đầy mặt, nỗ lực lắc đầu. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ô ô, thầm lang, cứu mạng, đừng giết ta. Ô ô, nghe xong lời này, cơ trưởng nguyên sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Khó có thể tin mở miệng, ngươi chỉ nhớ do hắn. 25, chương 25. Đối với Tấn Vương phẫn nộ, Mai Tố Tố phản ứng là hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cơ trưởng nguyên sắc mặt xanh mét, lại tức lại sợ, không dám lại lấy nàng thế nào, vội vàng đem người ôm đến trên giường đi. Tố Tố, Tố Tố, Ngự Y ở đâu? Như thế nào còn không có tới? Ngự Y thực mau liền tới rồi. Người là trực tiếp bị thôi tổ an từ trong nhà túm tới, hai người cộng kỵ một con ngựa, tới rồi vương phủ sau, chân đều là mềm. Lại bị Thôi Tổ An Tun kéo đi tiểu viện, tóc tán loạn, thở hồng hộp. Thôi Tổ An cũng hảo không đến chạy đi đâu, thở gấp nói, Vương ra, ngự y lì tới. Việc này hắn nào dám chậm trễ chỉ hy vọng hiện tại có thể đem công đền bù điểm, đường cuối cùng Vương ra đem chịu tội tất cả đều quái đến hắn trên đầu. Cũng là hắn đại ý, như thế nào cũng chưa nghĩ đến trước hai ngày mai chủ tử là thật sự bị bệnh. Sớm biết như thế, hắn khẳng định đem hoa nùng nói hướng trọng nói. Ngự y ghê một phen tuổi. Đại buổi tối như vậy một hồi lan lột, đi vào phòng nhìn đến trên giường nằm nữ tử, liền biết là vương phủ thiếp thất, nếu là đổi làm giống nhau quan viên nhân ra chỉ sợ đã sớm mực, nhưng đây là tấn vương thiếp thất, đặc biệt tấn vương điện hạ liền đứng ở bên cạnh, sắc mặt tâm u, hội tụ bao tác, giống như là một tôn sát thần. Trong lòng chẳng sợ vạn phần khó chịu, trên mặt cũng không dám hiển lộ nửa phần. Hạ quan gặp qua vương, lời nói còn chưa nói xong, đã bị cơ trường nguyên mắt lạnh đảo qua đi, quát lớn đánh gãy, nói cái gì vô nghĩa? còn không tiến lên nhìn xem, nữ khí hung ác nhưng khó nén suốt ruột lo lắng, nữ y thì sợ tới mức thân mình run lên, trong lòng biết này trên giường nữ tử đối tấn vương điện hạ rất quan trọng, tuy có tò mò nhưng cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh túi đầu hẳn là lấy ra phía sau y ề dương tiến lên một bước cấp mai tố tố bắt mạch, bắt mạch thời gian có điểm trường, tựa hồ sợ xảo người, trong phòng không ai dám phát ra âm thanh, thôi tổ an đối tuyết nha đưa mắt ra hiệu, đem người gọi vào bên ngoài hỏi chuyện chủ yếu là hỏi cái này mấy ngày tiểu viện tình huống. Tuyết Nha đi theo đi ra ngoài, đem tiểu viện này hai ngày phát sinh sự tất cả đều một năm một mười nói cho hắn nghe, đang nói đến hoa nùng mang về tới tin tức, có chút nghiến răng nghiến lợi. Thôi tổ an trên mặt ngượng ngùng, bất quá nghe được chắc phi bên người chu ma ma từ chối khi, trong lòng thầm mắng một câu lão bất tử, nhà hắn vương ra liền tính, mấy ngày nay đang ở nổi nóng, mai chủ tử vận khí không tốt, vừa vận liền đuổi ở cái kia mấu chốt thượng. Lại nói tiếp Việc này thật đúng là quái không đến nhà hắn vương ra trên đầu, cũng là mai chủ tử trước lửa vương ra ở phía trước, đem vương ra lửa đến một lòng tất cả đều treo ở trên người nàng. Nàng khét ngược, lúc này vô vô ngông muốn cùng nam nhân khắc chạy, này đổi làm ai đều sẽ chịu không nổi. Hơn nữa nàng phía trước còn trang quá bệnh, lần này hồi phủ cũng là ăn ngon uống tốt, đâu giống sinh bệnh bộ dáng. Nhưng chắc phi là chuyện như thế nào. Hậu viện sự nàng không phải vẫn luôn đều thích còn sao. Mai phu nhân sinh bệnh thông báo, Nàng liền cái thẻ bài đều không cho, mặc kệ này bệnh là thật là giả, nàng cự tuyệt người, đó chính là nàng thất trách. Nếu là chắc phi ngay từ đầu liền cho thẻ bài thỉnh đại phu, cũng không đến mức ra như vậy đại sự. Tuyết Nha trong lòng cũng hận chắc phi, nhưng vẫn là nói, chiều nay chắc phi an bài đại phu lại đây, đại phu nói là ly hồn chứng, Nói chưa dứt lời, vừa nghe đến là ly hồn trứng, thôi tổ an sợ tới mức cái chán hắn đều tích xuống dưới. Đều ly hôn chứng, vì sao hắn nửa điểm tin tức cũng chưa được đến. Tưởng đều không cần tưởng, chắc phi khẳng định này đây vì mai chủ tử chọc giận vương ra về sau không được sủng ái, cho nên cũng liền không để trong lòng. Lúc này, trong phòng chuyển đến động tĩnh. Hai người liếc nhau, chạy nhanh vào nhà. Trong phòng, mép giường thả chương ghế, ngự y đi ngồi ở mặt trên, to mày, tay một chút lại một chút vuốt chồng dâu, an tĩnh túi đầu tự hỏi. Nhìn đến hoa nùng tiến vào, quay đầu hỏi mấy vấn đề. Hoa nùng không dám dâu dếm, đem vừa rồi ở bên ngoài lời nói lại thuật lại một lần. Ngự ý ghiệp vuốt chòm râu động tác không ngừng, một bên nghe một bên gật đầu. ở hoa nủng sau khi nói xong khe khẽ thở dài. Cơ trưởng nguyên sắc mặt căng thẳng, suốt ruột hỏi, như thế nào? Nhưng có trở ngại. Cẩn thận nghe, thanh âm còn có chút phát run. Ngự ý ghiệp nhìn người liếc mắt một cái, đứng lên chiều hắn hành lễ, sắc mặt bất đắc dĩ nói, điện hạ thứ tội, quý nhân loại này bệnh hạ quan vẫn là lần đầu tiên thấy. ấn mạch tượng, quý nhân tựa hồ tinh thần mệt mỏi, nội tâm uất táo, hơn nữa mấy ngày hôm trước có hàn khí nhập thể mai phục mầm thai họa mới vội vàng cảm nhiễm uốn bệnh nếu kịp thời cứu trị tự nhiên có thể dược đến trừ tận gốc chậm rãi dưỡng hảo hư liền phá hủy ở nói tới đây lời nói một đốn lắc lắc đầu tiếp tục nói cũng may này mấy cái nha hoàn còn tính thông minh cấp quý nhân dần dần hạ nhiệt độ hạ quan vừa rồi nhìn quý nhân hiện tại đã mất trở ngại chính là hư nhược rồi chút yêu cầu chậm rãi điều dưỡng nhưng khả năng vẫn là bị thương đầu gốc mới có thể quên mất một chút sự tình Dưới loại tình huống này quan tuy rằng lần đầu tiên gặp được, nhưng cũng không tính trường hợp đặc biệt, ý thư thượng từng có ghi lại, từng có người đâm thương đầu, lúc sau sẽ quên bộ phận người hoặc sự, trừ cái này ra, nhưng thật ra không quan trọng. Cơ trưởng Nguyên nghe xong lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đôi mắt nhìn về phía nằm ở trên giường mai tố tố, nhấp nhấp miệng, lại nhịn không được hỏi câu, kia như thế nào có thể nhớ tới. Này! Khó mà nói! Ngự ý khi hề mặt lộ vẻ do dự, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Có người sẽ ở vài năm sau dần dần nhớ tới, mà có, tất cả đời cũng nghĩ không ra. Cơ trưởng nguyên môi sắc một bạch, đôi mắt nhìn về phía ngự y hầu kết trên dưới lan lột, hơn nửa ngày, mới thanh âm phát sắc hỏi, kia vì sao chỉ chỉ cần quên một bộ phận, mặt khác đều nhớ rõ. Ngự ý thì không có lập tức trả lời, mà là trầm tư một lát nói, cái này hạ quan cũng vô pháp biết được, bất quá giống nhau người bệnh quên sự tình cùng người, đơn giản là người bệnh muốn quên, trong lòng muốn trốn tránh người cùng sự, mà nhớ kỹ. Tự nhiên là những cái đó cho nàng mang đến vui sướng. Lời này không khác trực tiếp ở cơ trường nguyên ngực nơi đó thọc một đau, máu tươi đầm địa. Hắn kéo kéo khoe miệng, tưởng lộ ra cười, nhưng như thế nào đều cười không nổi, cuối cùng gật gật đầu, nói năng lộn xộn nói, hảo, thực hảo. Nữ y yểu cũng phát hiện tấn vương cảm xúc không đúng, ngẩng đầu tưởng nói chuyện, thôi tổ an quả thực sợ hắn kia há mồm, chạy nhanh đem người kéo xuống, đối tuyết nha đưa mắt ra hiệu, tuyết nha hiểu ý, vội mang theo người đi cách vách thư phòng. Làm người viết xuống điều trị phương thuốc Người vừa đi Thôi tổ an tiến lên một bước muốn nói chuyện Cơ trưởng nguyên ngồi ở mép giường nắm lấy mai tố tố tay Cũng không quay đầu lại nói Cút đi Thôi tổ an hoảng sợ Con lưng Nhanh chóng lui xuống Người vừa đi Trong phòng một lần nữa an tính lại Cơ trưởng nguyên ánh mắt dừng ở mai tố tố ngủ say trên mặt Luyến tiếp rời đi một chút Nữ nhân đôi mắt nhắm Trung quanh đỏ một vòng Nhìn thật đáng thương Nguyên bản mượt mà khuôn mặt cũng nhỏ không ít cảm đều tiêm. Tâm đi theo mềm mại xuống dưới, hắn nắm lấy tay nàng phóng tới bên môi, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, thanh âm trầm thấp nói, ngươi chỉ nhớ do hắn. Kìa cô đâu? Cô ở ngươi trong lòng tính cái gì? Cơ trường nguyên ở tiểu viện thủ một đêm. Mai tố tố sáng sớm liền tỉnh, tỉnh lại khi bên ngoài thiên vẫn là hắc, theo bản năng giật giật cứng đờ thân mình, phát hiện chính mình đang bị người gắt gao ôm vào trong ngực, người được nam nhân trên người quen thuộc hơi thở, ra đầu tê dần. Gia hỏa này như thế nào ở chỗ này? Ngày hôm qua buổi chiều giả vờ mất chi nhớ, buổi tối cầu vương ra tới sau, nàng dứt khoát trực tiếp giả bộ bất tỉnh, vượng vượng cũng liền ngủ rồi, mơ mơ hồ hồ khoảnh khắc cảm giác có đại phu tới, bất quá không dám mở mắt ra, mặt sau liền cái gì cũng không biết. Lần này mai tố tố là thật sự sợ, nàng không chỉ có không chạy trốn thành công, còn bại lộ chính mình át chủ bài, quả thực chính là suy sẹo tột đỉnh. Cũng may trời không tuyệt đường người, đột nhiên phát sốt, tuy rằng làm nàng bị điểm khổ, nhưng cũng cho nàng thở dốc cơ hội. Nghĩ tới nghi lui, nghĩ ra mất trí nhớ như vậy cái siêu chủ ý. Đổi vị tự hỏi, nàng cảm thấy chính mình nếu là cơ trưởng nguyên, khẳng định sẽ không lập tức đối người xuống tay, ngược lại sẽ lợi dụng nàng mất trí nhớ làm văn. Thông minh cách làm có thể mượn cơ hội này mưu hại Thẩm Ngạn Thanh, châm ngòi ly gián hai người, kém cỏi nhất cũng có thể một lần nữa đi lấy được nàng tín nhiệm, lợi dụng nàng tới bắt trụ Thẩm Ngạn Thanh. Đến nỗi nàng cái này mất trí nhớ nhân sĩ, tự nhiên tạm thời chính là an toàn. Mai Tố Tố cảm thấy chính mình có thể lợi dụng này đoạn an toàn thời gian một lần nữa mưu hoa chạy trốn hấp thụ lần trước giáo hấn mai tố tố trộm nhìn mắt bên cạnh người nam nhân chạy nhanh nhắm mắt lại giả bộ ngủ quyết định trước tính xem này biến không chờ nàng giả bộ ngủ bao lâu bên cạnh người nam nhân liền tỉnh cơ trưởng nguyên nhìn trong lòng ngực nữ nhân lạnh lùng mặt mày nhu hòa xuống dưới tối hôm qua hắn ngủ tỉnh ngủ tỉnh nghỉ ngơi không được tốt lắm mở mắt ra sau hốc mắt đều là hồng tơ máu hắn cũng không quản Ngược lại là đem trong lòng ngực nữ nhân ôm sát vài phần, túi đầu hôn hôn nàng phấn hồng cánh môi, động tác ôn nhu đến cực điểm. Đặt ở nữ nhân phía sau lưng tay càng là nhẹ nhàng vuốt ve, hai người thân thể thân mật tương dán, ôn lương cánh môi. Từ nữ nhân khỏe môi một chút dịch chuyển đến gương mặt, lại sau đó là bên hai, tinh tế mút vào nghiền nát. Theo sau, cơ trưởng nguyên lại duỗi thân ra một bàn tay, đem má nàng tóc mái vén lên, nhìn nữ nhân tinh xảo khuôn mặt, tinh tế ra thịt, lại lần nữa túi đầu hôn hôn, trong lòng chịu mến không thôi nhẹ giọng nói tố tố ngươi nếu là có thể nhớ rõ cô cô có thể hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua mai tố tố không nghĩ tới chính mình sẽ nghe được như vậy một câu lông mi nhịn không được run lên hắn vừa rồi hôn tới hôn lui làm hại nàng vừa ngứa vừa tê vì không bị hắn phát hiện giả bộ ngủ nàng đùi đều mau bị véo xưng lên nào biết tại đây câu nói chung phá công cũng may nàng đầu góc thanh tỉnh thực mau phản ứng lại đây cảm thấy đây là hắn gian kế lợi hại nàng thiếu chút nữa không nhịn xuống Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, sau đó trong miệng phát ra rầm gì hai tiếng, phảng phất không thoải mái dường như, rối tay đẩy đẩy người, ở trong lòng ngực hắn động hai hạ, muốn lật qua thân đi. Nam nhân nhìn đến nàng như thế phản ứng, trong mắt tình ý đều sắp tràn ra tới, đem người ôm chặt vài phần, dụ mắt xem nàng, trong miệng không ngừng cứ gọi tố tố. Tố ngươi cái đại đầu quỷ, mai tố tố tưởng tiếp tục giả bộ ngủ đều trang không được, chỉ phải làm ra một bộ muốn tỉnh bộ dáng, giơ tay xoa xoa đôi mắt, đánh cái tú khí ngáp trong miệng hàm hồ ra tiếng thẩm lang đường xảo sau đó còn buồn ngủ mở mắt ra ôm nàng cơ trưởng nguyên vừa nghe khoe miệng ý cười cứng đờ ôm nàng cánh tay dần dần buộc chặt khan khan âm trầm tiếng nói ở nàng trên đỉnh đầu văng lên ngươi kêu cô cái gì thanh âm lanh giống như mùa đông khắc nghiệt hầm băng mai tô tô cảm nhận được nam nhân căng chặt thân hình không biết chính mình nơi nào nói sai rồi dựa theo mất trí nhớ cốt truyện phát triển nàng cảm thấy chính mình lúc này hẳn là như thế phản ứng Nam nhân ôm thật chặt, Mai Tố Tố có chút xuyến bất quá tới khí, rồi tay đẩy đẩy ngực hắn, vô tội ngẩng đầu xem hắn, Cơ trưởng Nguyên cũng rũ mặt nhìn nàng. Trong phòng tối tăm, xem không lớn rõ ràng, chỉ là hai người thấu thân cận quá, mơ hồ nhìn đến hắn sắc mặt không phải thực hảo, cặp kia lãnh lệ mắt vượng mang theo làm nhân tâm kinh hàn ý cùng lửa giận. Mai Tố Tố giả ngu trang rốt cuộc, phảng phất mới nhận ra người, xinh đẹp mắt đào hoa lập tức trừng đến lao đại, người theo bản năng liền phải sau này trốn, thân mình khẽ run. Trong miệng lắp bắp ra tiếng, tấn, tấn, thần vương, điện, điện hạ, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, nỗ lực lắp đầu, nô, nô tỷ, thật, thật sự, biết, sai rồi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm mang theo khóc nước nở, đừng giết ta, nô tỷ cũng không dám nữa. Cơ trưởng nguyên đầy ngập lửa giận, ở nhìn đến nàng như thế phản ứng sau, giống như một chậu nước lạnh đâu đầu một tưới, thân thể như băng hỏa lượng trọng tiên nước nơi đó càng là lại toan lại sát, hắn dùng sức đem người ôm vào trong ngực, không được nàng chạy trốn, hung tận nhìn nàng, dùng oán hận thanh âm nói, ngươi thế nhưng chỉ nhớ rõ cô hư, mặt khác đâu, mặt khác cũng cấp cô nhớ tới, mai tố tố không nói chuyện nữa, phảng phất sợ hãi, liền hoa ở trong lòng ngực hắn khóc, khóc lóc khóc lóc, còn đánh cái cách, sau đó lại hôn mê, cũng không biết là dọa hôn mê, vẫn là khóc mệt ngủ rồi, trắng non gương mặt đẹp thượng, còn treo một giọt đầu đại nước mắt không lăn xuống tới, cơ trưởng nguyên ôm người lại tức lại hận đánh cũng luyến tiếp đánh mắng cũng luyến tiếp mắng một bụng hỏa không chỗ giải sắc mặt hắc đến quả thực có thể tích mặc. 26 chương 26 thiên hơi lượng cơ trưởng nguyên liền dậy làm người phóng nhẹ động tác trên giường mai tố tố còn ở ngủ thôi tổ an đứng ở bên cạnh người hầu hạ hắn mặc quần áo nghĩ nghĩ nhỏ giọng do hỏi điện hạ mai chủ tử nơi này như thế nào ăn bài hộ tống ngoại bang rời đi chậm thì cũng muốn nửa tháng thời gian mai chủ tử hiện giờ quên một chút sự tình Tiểu viện nơi này liền ba cái nha hoàn hầu hạ, tựa hồ có chút không ổn. Tuy nói Trác Phi cùng mấy cái phu nhân không thành cái gì khí hậu, nhưng nếu là nghĩ biện pháp khi dễ người, cũng là có thể lợi dụng sơ hở. Tỷ như lần này, liền bởi vì Trác Phi cố ý vì này, mới làm hại Mai chủ tử bị lớn như vậy khổ. Cơ trưởng Nguyên đứng bất động, hắn xuyên kiện màu xanh thấm viên lãnh tơ lụa tư phục, bên hông bàn một cái cùng sắc tơ vàng thêu tượng vân vân cầm mang, này thượng treo một khối ngọc chất cực hảo mặt ngọc, đen nhánh tóc dài buộc chặt lên dung đỉnh đầu nạm ngọc mạ vàng quan chế trụ, thân trường ngọc lập, ngũ quan tuấn mỹ dị thường. Hắn giơ tay kéo kéo cổ tay háo, nghe xong lời này, mặt mày động cũng chưa động, liền bình tĩnh mở miệng, "An bài xe ngựa, mang nàng cùng đi." Trả lời rất mau, tựa hồ trong lòng sớm có quyết đoán. Thôi Tổ An nghe xong sừng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu, gặp người sắc mặt bất biến, liền biết chủ tử trong lòng hiểu rõ. Chạy nhanh túi đầu hẳn là, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc, điện hạ lần này sở dĩ thỉnh chỉ hộ tống một chuyện cũng là vì chóc nã trụ thẩm ngạn thanh, đem mai chủ tử mang lên, cũng không sợ hai người gặp phải mặt. Mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, trên mặt lại là không dám hiển lộ nửa phần, ra bên ngoài thối lui, an bài người đi chuẩn bị xe ngựa. Cơ trưởng nguyên nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, tố tố hiện tại không nhớ rõ về chuyện của hắn, đối hắn sợ hai không thôi, nếu là lại thời gian dài không thấy, sợ là sẽ đã quên hắn, nơi nào cam tâm. Còn nữa, đem nàng một người ném ở trong phủ thật sự có chút không yên tâm. Hắn mấy ngày này ở trong phủ đều có chuyện như vậy phát sinh, nếu là không ở, phía dưới đám kia bằng mặt không bằng lòng còn không biết dám can đảm làm ra cái gì. Hắn đem người mang về tới, phân phó tiểu viện như cũ, chính là không nghĩ có người kỵ đến nàng trên đầu đi, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn bất quá hai ngày không có tới, liền ra như vậy sự. Nghĩ đến đây, cơ trưởng nguyên sắc mặt lạnh lùng, đem đi tới cửa thôi tổ an gọi lại, trầm giọng nói, hàn thị cấm đoán hai tháng, bên người nàng cái kia ma ma cung cấp xử lý. Hậu viện sự từ hôm nay trở đi liền giao cho An Ma Ma đi, nàng nếu không bản lĩnh quảng, vậy đừng động. Thôi Tổ An nghe xong lời này, thể xác và tinh thần đều là chấn động. Hắn nghĩ đến Vương Gia sẽ cho Mai chủ tử hết giận, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ làm được như thế nông nỗi, hoàn toàn chính là không cho Chắc Phi nửa phần tình cảm, không chỉ có cầm đi nàng quản sự quyền, còn chặt đứt nàng một con cánh tay. Nay đối Chắc Phi tới nói, chỉ sợ so giết nàng còn tăng nhẫn. Có thể thấy được, lần này Vương Gia là thật sự tức giận. Vội đáp, đúng vậy. Thôi tổ an làm việc tốc độ thực mau, đây là đắc tội với người việc, cũng không hảo phân phó người khác đi, cũng chỉ có hắn cái này mỗi ngày gần người hầu hạ vương ra, đi nhất thích hợp. Hắn một đường bước nhanh hướng giao quang viện phương hướng đi đến, bên này hắn tới không nhiều lắm, vương phủ quá lớn, này phủ đệ là lúc trước thánh thượng ban cho, công bộ đám kia tiểu tử từ trước đến nay có ánh mắt thực, biết nhà bọn họ vương ra được sủng ái, lúc trước phủ đệ chiếm địa đều so mặt khác mấy cái hoàng tử đại, cũng là trước hết tạo tốt. Giao quan viện cùng vương phủ chính viện khoảng cách gần nhất, trong phủ không có vương phi, hơn nữa Hàn chắc phi lại không được sủng ái, cho nên hắn đối bên này cũng không phải rất quen thuộc, chỉ biết lộ đi như thế nào. Nghĩ đến giao quan viện, hắn trong lòng liền nhịn không được muốn cười, Hàn chắc phi lúc trước tiến phủ liền phải trụ giao quan viện, còn nói dễ nghe tưởng ly tỷ tỷ gần điểm, vương gia kia tiểu thư bạc mệnh, không có thể vào phủ, nàng liền đem chính mình đương vương phủ hậu viện chủ tử nhìn. Vương gia phía trước chưa nói cái gì, cũng là lười đến quản này, đó vụn vặt linh tinh sự. Hiện giờ đầu quả tim có người, chắc Phi còn cao nhân nhất đẳng, này liền có chút không biết nói cái gì cho phải. Giao quang viện ly chính viện lại gần, kia cũng không phải chính viện. Thôi tổ an đến thời điểm, chắc Phi đang ở dùng nữa, nhìn đến hắn lại đây, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Tự hồ suy đoán tới rồi cái gì, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng tưởng tượng đến chính mình là hoàng thượng tự mình tứ hôn, lại cảm thấy vương gia sẽ không quá nhận tâm. Thôi tổ an không quản nàng trong lòng như thế nào an ủi chính mình. Trực tiếp đem vương ra ý tứ truyền đạt ra tới Sau đó làm người chạy nhanh đem chu ma, ma kéo xuống đi Không nghĩ lãng phí thời gian ở chỗ này Chắc phi nửa quỳ trên mặt đất Người trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây Thẳng đến nghe được chu ma ma khóc tiếng la Mới đột nhiên ngẩng đầu Vẻ mặt không thể tin tưởng nói Sao có thể Bất quá là một cái tiện tỷ Vương ra gì đến nỗi này Nàng quản lý vương phủ hơn 2 năm Chẳng lẽ liền bởi vì một cái mai tố tố Vương ra liền phải như vậy đối nàng Không phải đã vắng vẻ người sao? Còn như vậy bảo bối làm cái gì? Cách đó không xa chú ma mà cũng ý thức được không đúng rồi. Lập tức gân cổ lên la to. Các ngươi lớn mật, chắc phi cứu ta, chắc phi cứu cứu Lao Nô. Lao Nô không thể rời đi ngại a. Thôi tổ an không có trả lời, vẻ mặt việc công xử theo phép công, còn làm chắc phi đem hậu viện sổ sách cùng con dấu lấy ra tới. Không, ta muốn gặp vương gia, vương gia đâu? Giao quang viện ẩm Mỹ không ngừng. Bên tiên lan Hinh viện cũng nghe tới rồi động tính. Lâm Ấu Vi ngồi ở trước bàn trang điểm, nhịn không được nhữ nhữ mày, bên ngoài chuyện gì như thế ấm ý. Lan Hinh Viện hiện giờ có Tống Hải ở chỗ này, tin tức so dị vãng linh thông không ít, bên ngoài tiến vào một cái nha hoàn nói, là Hàn Chắc Phi nơi đó ra chút sự, vương ra đem Hàn Chắc Phi quản sự quyền thu, còn đem bên người nàng Chu Ma Ma mang đi, cụ thể cái gì nguyên do, nô tỉ không rõ ràng lắm, Tống Quản sự tự mình đi hỏi thăm. Hiện giờ Lan Hinh Viện trên giới đều biết bọn họ chủ tử phải làm Chắc Phi cho nên sưng hô giao quan viện vị kia khi, đều hái hơn nữa dòng họ, cũng hảo phân chia ra. Lâm âu vi nghe xong sử sốt, nhưng thật ra đứng ở nàng bên cạnh người ma ma trên mặt vui vẻ, ở nhà hoàng đi xuống sau, vội tiến lên một bước nói, chủ tử, đây chính là một cơ hội à, ngài hiện giờ cũng sắp là chắc phi, này quản sự quyền ngài cũng có thể tiếp nhận. Gương đồng nữ nhân, lông mi khẽ run. Lâm âu vi thực mau lại rũ xuống mi mắt, thanh âm nhàn nhạt nói, chắc phi danh hảo còn không có xuống dưới trước, ta liền không phải. Ma trên mặt suốt ruột, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, tốt như vậy cơ hội, ngài chỉ cần cùng vương ra nói thượng hai câu lời hay còn không dễ như trở bàn tay. Như thế nào liền như vậy tử tâm nhắn đâu. Lâm Ấu Vi trầm mặt không nói. Nàng tự nhiên biết quản sự quyền có bao nhiêu quan trọng, chỉ là chính mình muốn cùng nam nhân chủ động cấp, là hai chuyện khác nhau, nàng không nghĩ mang thai mang tiếng. Nàng cùng mi ngọc anh, trung quy không phải một loại người. Thôi tổ an tử giao quang viện ra tới khi, liền đụng phải hầu ở bên ngoài Tống Hải mỹ mắt ngảy dựng, xoay người liền tưởng vòng qua người. nào biết Tống Hải nhãn tình tiêm, há mồm liền ra tiếng tiêu người. Ai? Thôi ca ca dừng bước, có hai ngày không gặp, đệ đệ thật sự là tưởng ngại a. Thôi Tổ An trong lòng mắng một câu tôn tử, cũng không hảo trang nghe không thấy, đành phải xoay đầu ra vẻ vẻ mặt kinh ngạc, lao đệ sao ngươi lại tới đây? Phảng phất mới phát hiện người, sau đó lắc lắc đầu, thật không vừa khéo. Ca lúc này chính vội vàng đâu, vương gia muốn ra cửa, ta nhưng không công phu cùng ngươi tán gẫu, trở về lại nói. Tống Hải trong lòng mắng hắn chăng hạt, nhưng trên mặt tươi cười lại gia tăng, chạy chậm đi qua đi, đi theo hắn bên người, không có việc gì không có việc gì, liền này giai đoạn công phu, cùng Kaka cũng có thể ôn chuyện, ta nghe được bên này có động tĩnh, tò mò lại đây nhìn xem, chắc phi đây là làm sao vậy. Việc này thôi tổ an tự nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, đặc biệt Tống Hải hiện giờ là lan huynh viện bên kia người, tuy nói vương gia đối lâm phu nhân có vài phân thích, nhưng đó là trước kia, hiện giờ nhưng khó mà nói. Mai phu nhân sẽ ra chuyện, tự nhiên càng ít người biết càng tốt, không cần suy nghĩ liền lắc đầu, việc này cũng không có gì khó mà nói, chắc phi thất trách, cấp vương ra chọc phiền thoái, vương ra sinh khí. Nha, như vậy a, Tống Hải mặt ngoài kinh ngạc, nhưng trong lòng lại không để trong lòng, chắc phi như thế nào cùng hắn không quan hệ, hắn hiện giờ ước gì chắc phi sẽ ra chuyện. Hắn lại đây vốn dĩ liền không phải muốn hỏi chắc phi, thấy đường đi hơn phân nửa, trên mặt lộ ra lấy lòng thần sắc, chạy nhanh hỏi, hảo ca ca. Ngài cấp lao đệ trước tiên thấu cái tin tức, vương gia đáp ứng cấp lâm phu nhân chắc phi chi vị, không biết nhưng có tình huống. Cũng không dở giọng quan, hỏi trực tiếp. Thôi tổ an bước chân một đốn, trong lòng đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi cái này. Nói câu thật sự lời nói, cái này hắn thật đúng là không biết như thế nào trả lời hắn, muốn hắn nói đi. Vương gia đáp ứng lâm phu nhân yêu cầu, đó là bởi vì lúc ấy đang ở nổi nóng, lúc này trong lòng không chừng như thế nào hối hận. Nhưng đáp ứng nhân ra sự tự nhiên phải làm đến. Vương gia cũng làm không tới chơi xấu sự, cho nên này, nhưng không phải khổ hắn, rốt cuộc là làm đâu vẫn là không làm đâu. Làm Vương gia nô tài, hắn tự nhiên muốn rửi vào vương gia tâm tư, nhưng không làm đi, lại có vẻ vương gia nói chuyện không giữ lời, nhưng làm đi, vương gia trong lòng chỉ sợ lại không thoải mái, cảm thấy thua thiệt Mai chủ tử. Cho nên hắn sổ con tuy rằng đưa tới lễ bộ đi, lại không dám chuẩn bị, thậm chí cố ý làm người sau này đè xuống. Hơn nữa Lâm Âu Vi thân phận đặc thù, nàng nếu là tưởng trở thành vương phủ phi, Kết quả quyết là không thể lấy lâm ra nữ thân phận, điểm này, liền tính vương ra hỏi tới, hắn cũng là không sợ. Không giống mai chủ tử, ra thế là kém một chút, nhưng kém cũng phân biệt chỗ tốt, chỉ cần âm thầm nhiều chuẩn bị một phen, nhưng thật ra có thể lấy mai tố tố thân phận ở trong vương phủ đứng vững gót chân. Trong lòng ngầm bực lâm phu nhân cho hắn tìm việc, trước kia đối vương ra lạnh lẽo, cố tình ngày đó đột nhiên tìm tới tới, nếu là vãn hai ngày, cũng không đến mức làm hắn như thế đau đầu. Nhưng ngoài miệng lại nói, ai ra huy? Ta hảo ca ca ai, ta cho ngài tiêu ca, ngài thật là ở trong phủ hưởng phúc hưởng quán, không biết bên ngoài có bao nhiêu vội, năm nay tới nhiều như vậy ngoại bang tiểu quốc, lễ bộ còn không có vội xong đâu, lại sắp đến cuối năm, lâm phu Ú nhân ở vương gia trước mặt lại có mặt mũi, ta cũng không thể thông thiên à, việc này gấp cái gì. Vương gia đáp ứng sự, còn có thể không tính. Đó là, đó là. Tống Hải trên mặt cười đến chân chó. Trong lòng lại tức giận đến chết khiếp, lời này nói cùng chưa nói giống nhau. Hắn trở về đều ngượng ngùng nói chính mình liền nghe được cái này. Đã có thể nhìn đến tiểu viện, thôi tổ an không muốn nhiều lời, xua xua tay, bước nhanh ném ra người đi rồi, trở về lại cùng lao đệ ôn chuyện. Ném xuống những lời này, người liền chạy không ảnh. Tống Hải nhìn thoáng qua, sắc mặt trầm xuống dưới. Ngắm lại vừa rồi kia phiên lời nói, càng thêm cảm thấy là châm trọng chính mình, tức giận đến chiều bên cạnh phi một tiếng. Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là mỗi ngày hầu hạ vương ra sao. Chờ lâm phu nhân chắc phi danh hào xuống dưới, xem ai kêu ai ca. Mai tố tố tỉnh lại khi là ở trên xe ngựa. Tuy rằng buổi sáng giả bộ bất tỉnh, nhưng dù sao cũng là thật bị bệnh, thân thể rốt cuộc vẫn là có chút suy yếu, đôi mắt đóng một lát liền ngủ rồi. Lúc này mở mắt ra sau, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây chính mình ở đâu, cùng phía trước ngồi quá xe ngựa không giống nhau, phía dưới phô thật dày đệm giường đệm dường thượng lại phô một trương hồ ly thảm lông, trên người còn cái một trường, đều là tuyết bạch sắc mềm mại thoải mái. Bên trong xe ngựa không có giường nệm, vắng vẻ, trừ bỏ một trương bàn con ở phía sau, cũng chỉ có cửa hai cái chậu than. Cơ trưởng Nguyên Chi chân ngồi ở bàn con bên đọc sách, nàng tắc gối hắn chân. Mai Tố tố ngồi dậy, khoác ở trên người màu trắng thảm lông thuận thế chạy xuống. Nàng là trực tiếp từ trên giường bị ôm lại đây, dùng áo choàng một bọc, quần áo cũng không có mặc, tóc cũng không sơ. Trong xe ngựa có điểm nhiệt, vừa rồi ngủ say không tri giác, cổ áo bị nàng cọ khai chút, áo lót mỏng thấu lộ ra bên trong đinh hương sắc áo ngực. nàng bên trong xuyên không phải hiếm nàng vốn dĩ liền xuyên không có hiếm phía trước ở trong vương phủ không muốn hành xử khác người cho nên liền không sửa sau lại muốn trốn chạy tự nhiên không nghĩ lại xuyên này ngoạn ý sợ về sau nhũ rũ xuống khó coi lại sợ về sau không gặp được tuyết nha tay nghề tốt như vậy người cô y vẽ nổi y lìa đồ làm tuyết nha cho nàng nhiều làm vài món chính là hiện đại đồ bơi phát hỏa ra no đủ mai tố tố đối thượng cơ trưởng Nguyên đầu góc ngủ mơ hồ trì độn còn không có phản ứng lại đây khi đã bị người kéo vào trong lòng ngực. Cơ trưởng Nguyên ánh mắt từ nàng ngực lưu luyến sẽ qua, sau đó duỗi tay đem thảm lông hướng lên trên kéo kéo, đem nàng cả người cuốn chặt, chỉ lộ ra một trương ngủ đến phấn phát phát khuôn mặt nhỏ. Thanh âm trầm thấp hỏi, tỉnh. Mai tố tú đánh cái tú khí tiểu ngáp, theo bản năng vươn cánh tay bám lấy người cổ, ngoan ngoãn gật đầu. Thân thể tương dán hai người đồng thời cứng đờ. Một cái túi đầu, một cái ngẩng đầu, Tầm mắt chạm vào nhau hạ. Cơ trưởng nguyên trong mắt thực mau lộ ra vui mừng, mai tố tố còn lại là dư vị lại đây chẳng uống, trong lòng trộn hướng dạ. Trộn muốn đem cánh tay lùi về tới, trên mặt đi theo lộ ra hoảng sợ thần sắc, điện hạ. Ta ta! Nô tỳ sai rồi. Rũ xuống đầu, bắt đầu giả chết. Cơ trưởng nguyên trên mặt vui sướng phai nhạt, suy đoán là thói quen cho phép. Bất quá trong lòng vẫn là hơi coi an ủi, ít nhất nàng thân thể phản ứng là ý lại hắn, làm không được giả. Ôm nàng eo tay khẩn vài phần. Đem người dùng sức ôm vào trong ngực, mí môi, con ngươi đen tối nói, cô nhất định sẽ tìm người chưa khỏi ngươi. Mai Tố Tố 27, chương 27 Kinh Đô ở vào ký Châu, lần này hộ tống ngoại bang đến ký Châu cùng tỉnh Châu chỗ giao giới, mục đích dương đại quốc chi lễ. Năm nay ngoại bang tới tương đối chế, cụ thể cái gì nguyên nhân không rõ ràng lắm, có thể là đi vào đại ngụy cảnh nội sau nghe được đường triều thái tử bị phế, khoa cử trọng khai sự, không nghĩ đụng vào rủi ro, cô ý ở trên đường trì hoan thời gian. Dựa theo thôi tổ an nói, này đó ngoại bang tiểu quốc xứ giả nhìn một cái so một cái ngốc, kỳ thật tâm nhãn nhiều cùng tổ hong vỏ vẽ dường như. Dù sao hắn thực không cao hứng, liền bởi vì này bọn người đã tới chậm, làm hại bọn họ bị tội không cạn Thiên chợt biến lãnh, buổi chiều khi, bên ngoài còn phiêu nổi lên bông tuyết. Mai Tố Tố là cái sinh trưởng ở địa phương phương Nam Cô Nương, tuy rằng từng đi phương Bắc chơi qua vài lần, nhưng đều không phải mùa đông, trước tiên ở trên mạng xem phương Bắc mùa đông video còn thực hâm mộ phương Bắc mùa đông tuyết như vậy đại, như vậy hầu. Hiện giờ, trong đầu tuy rằng có quan hệ với phương Bắc đông cảnh ký ức, nhưng cùng tận mắt nhìn thấy vẫn là có điều bất đồng. Cầu vương ra không ở bên trong xe ngựa, vừa rồi người đi ra ngoài. Mai tố tố tò mò bò đến cửa sổ biên, đẩy ra một đạo phùng ra bên ngoài ngắm, nhìn đến bên ngoài lông ngống đại tuyết, nội tâm nhịn không được vui mừng. Lúc này kỳ thật còn sớm, tính lên, hẳn là cũng chính là buổi chiều 3 giờ nhiều, nhưng bên ngoài sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới sương mù mênh mông một đoàn, thấy không rõ rất xa. đang chuẩn bị đem bàn tay ra tay khi, đột nhiên nghe được một trận lộc cục thanh âm lại đây, sợ tới mức chạy nhanh đóng lại cửa sổ. ngồi trở lại đến nguyên lai vị trí. xe ngựa bên ngoài truyền đến cẩu vương ra thanh âm, bắt một ít người đi trước phía trước trong thị trấn nhìn một cái, nghỉ chân dịch quán cùng khách xá bị hảo, thỉnh mấy cái đại phu, nếu là còn trụ không giới nói, thuê mấy cái nhà riêng. thôi tổ an lĩnh mệnh, nô tài này liền đi làm. cơ trưởng nguyên đem mã giao cho thị vệ xoay người lên xe ngựa, trên người áo choàng đều là tuyết, hắn đứng ở xe ngựa bên ngoài cởi ra áo choàng, đuổi xe ngựa chính là hai cái thái giám, này xe ngựa cùng ngày thường, Cười không quá giống nhau, quy cách khá lớn, ra vào có lưỡng đạo môn, lưỡng đạo môn chi gian là cái chỗ nghỉ ngơi, địa phương tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng ngồi xuống nghỉ chân là có thể, vừa vặn cung bọn họ dùng, hai cái thái giám cho nhau cắt lượn, nghe được động tĩnh, bên trong cái kia thái giám chạy nhanh ra tới, tiếp nhận tấn vương trong tay áo choàng, run run mặt trên tuyết. Sau đó lại đi theo người mặt sau đi vào, ngồi sổm xuống thân cởi ra hắn ấn dậy. Bên trong kia đạo môn là đời kéo, cơ trường nguyên không lưng đi vào. Tiểu thái dám không dám nhiều xem, ở người tiến vào sau nhẹ nhàng khép lại môn, nhưng vẫn là lơ đãng liếc đến trong xe mặt ngồi một cái dung mạo kiểu mị nữ tử, vội vàng cúi đầu. Hắn vẫn luôn tại tiền viện hầu hạ, chưa bao giờ gặp qua người, nhưng trong phủ một ít việc vẫn là có điều nghe thấy, biết đây là hậu viện vị kia đỉnh đỉnh đại danh mai chủ tử đem điện hạ trọc sinh khí rất nhiều lần còn như cũ được sủng ái, ngâm có mấy cái tiểu thái giám nhăm chán, còn hạ quá tiền đặt cược, suy đoán mai chủ tử cùng Lan Hinh viện vị kia ai có thể cười đến cuối cùng, đến nay cũng chưa phân ra thắng bại. bất quá, hắn tuy rằng không tham dự trong đó, nhưng trong lòng tổng cảm thấy bên trong vị này tựa hồ thắng mặt lớn hơn nữa một ít. nguyên nhân vô hắn, hắn buổi sáng chính thai nghe được điện hạ đem người ôm vào trong lực hống, sợ tới mức hắn hận không thể không trường lỗ thai. mai tố tố ở người tiến vào sau liền hướng chỗ ngoặt trôi lui lui, đôi tay ôm đầu gối súc thành một đoàn, rũ đầu, như là có chút sợ hãi. Nhân trong xe ngựa ấm áp, nàng xuyên cũng không hậu, bên trong là màu xanh nhạt mạt ngực váy dài, bên ngoài bộ một kiện vàng nhạt sắc theo hoa áo ngoài, vàng nhạt sắc người, có vẻ nàng làn da cực bạch. Nàng Từng ngoan, đi phía trước cơ trưởng Nguyên dùng thảm lông đem người bao lấy, hiện tại vẫn là cái dạng này, bất quá bởi vì rất nhỏ động tác, thảm lông rơi xuống đầu vai chỗ. Cơ trưởng Nguyên thấy nàng vẫn là sợ chính mình, Trong lòng một buồn, thân mình dừng một chút, nhìn người nhẹ giọng nói, đừng sợ, cô sẽ không thương tổn ngươi. Do dự dưới, đi đến bàn con bên kia ngồi xuống. Bàn con thượng bày trà bánh, tử xa hồ đặt ở bạch bùn lò thượng ôn, hắn vươn tay chuẩn bị cho chính mình đảo ly trà. Một cái tay khác đi lấy cái ly khi, ánh mắt chú ý tới bên cạnh mâm điểm tâm bị người động, nhìn kỹ thiếu hai khối. Nhưng tựa hồ sợ bị hắn phát hiện, một lần nữa bày biện một lần. Cơ trưởng nguyên vi lăng lúc sau, nhật nhạt gợi lên môi. Đầy ngập chua xót nhân này bản điểm tâm trở thành hư không Liên tính quên mất bọn họ chi gian ở trung điểm điểm tích tích Nhưng nàng như cũ là nàng Sẽ không vẫn luôn sợ hắn Vì thế kế tiếp Mai Tố Tố phát hiện cẩu vương ra đối nàng đặc biệt hảo Nói chuyện thanh em ô nhu Thỏa mãn nàng hết thể nhu cầu Thậm chí đều không cần nàng chủ động mở miệng Chỉ cần có vài thứ nàng nhiều xem hai mắt Hắn khiến cho người làm ra Làm đến nàng đều diễn không nổi nữa Buổi tối Mai Tố Tố theo cơ trường nguyên nghỉ ở khách xá bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, đây là trong thị trấn tốt nhất khách xá, tấn vương trụ chính là chữ thiên phòng, phòng khá lớn, bài trí cũng tương đối tân, bất quá cùng vương phủ so sánh với vẫn là kém không ít. thôi tổ an cùng tuyết nha một bên trải giường chiếu một bên lại nhải, thật là hủy khuất hai vị chủ tử, chủ như vậy cái địa phương, cũng cái thời tiết này, đột nhiên hạ cái gì tuyết a, bằng không có thể trước khi trời tối đuổi tới phụ cận quận thành. tuyết nha không giống hoa nùng nói nhiều, thôi tổ an nói nửa ngày nàng đều là an an tính tính nói trong chốc lát, thôi tổ an cũng ngượng ngùng nhắc mãi. trong phòng liền nghe thấy hắn một người thanh âm. ra ngoài cơ trường nguyên cầm sổ con xem, tuy rằng ly kinh, nhưng hắn cũng không phải chuyện gì đều mặc kệ. hắn ngẩng đầu công phu, nhìn đến mai tố tố không biết khi nào chạy tới bên cửa sổ đi chơi tuyết, trong lòng căng thẳng, không cần suy nghĩ liền nói, tuyết có cái gì đẹp? lại đây uống ly trà nóng, chớ có lại hàn khí nhập thể. còn nhớ nàng mấy ngày hôm trước ôn bệnh là hàn khí nhập thể sự, đột nhiên có chút hối hận đem người mang ra tới sợ trên đường lại cho người ta đông lạnh chứ Mai Tố Tố không tình nguyện xoay người nhìn hắn một cái, rũ đầu đi qua chuẩn bị ở hắn đối diện ngồi xuống nam nhân không cho phép rỗi trường cánh tay đem người vứt đến bên cạnh buông sổ con nắm lấy tay nàng thấy nàng trên tay lỏ sưởi tay đã lạnh chút như như mày, vừa định xuất khẩu trách cứ không nghe lời, nhưng xem nàng rũ mặt sau nhịn đi xuống, quay đầu hướng bên trong gọi một tiếng, thôi tổ an thôi tổ an vội vàng ra tới tiếp nhận Mai Tố Tố lỏ sưởi tay đi ra ngoài Người thực mau trở lại, trừ bỏ đổi thành hảo thủ lò than hỏa, hắn phía sau còn đi theo một người tuổi trẻ thái giám, kia thái giám trong tay bưng mâm, mặt trên phóng một chén canh gừng cùng một mâm điểm tâm. Vừa thấy liền biết là cho Mai Tố Tố chuẩn bị, quả thực đem nàng đường lưu ly li hoa hoa hầu hạ. Nếu là trước kia, Mai Tố Tố khẳng định làm lũng không uống, lúc này nhân thiết bại ở chỗ này, chỉ có thể bóp mũi một ngụm buồn. Uống nóng nảy, sắc đến ho khan hai tiếng. Bên cạnh cơ trường nguyên cho nàng nhẹ nhàng vô vô bối Ngự khí bất đắc di nói, như thế nào như vậy không cẩn thận, không dông trách cứ, đạo như là lo lắng. Mai tố tố cúi đầu, da đầu có chút tê dại, cảm thấy như vậy cẩu vương gia thực sự có chút khác thường, cũng không biết có phải hay không mấy ngày hôm trước thật sự cháy hỏng đầu óc. Nàng lúc này đều phân biệt không ra hắn rốt cuộc có phải hay không diễn trò. Theo lý thuyết, hắn liền tính lá mặt lá trái, muốn mượn tay nàng bắt được thẩm ngạn thanh cũng bắt được trên người nàng ngọc bội, cũng không cần thiết làm được này một bước. Tốt xấu ở chung một đoạn thời gian. Cẩu vương gia tính tình nàng vẫn là hơi chút có điểm hiểu biết, tâm cao khí nạo, còn có cái loại này thà rằng ta phụ người trong thiên hạ nhưng người trong thiên hạ cũng không thể phụ ta lòng dạ hẹp hòi, hắn nếu là đối với ngươi hảo, vậy ngươi nhất định phải đối hắn càng tốt, căn bản không phải ủy khuất chính mình người. Đây cũng là nàng vì sao giả vờ mất chi nhớ, bởi vì hắn nghĩ lầm nàng muốn cùng thẩm ngạn thanh chạy trốn, việc này vô pháp giải thích, cho nên chẳng sợ biết hắn có điểm thích chính mình, nàng cũng không yên tâm, thập phần lo lắng hắn sẽ lộng chết chính mình bất quá thực mau nàng lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, cậu vương gia lần này mang chính mình ra tới, rất lớn khả năng chính là cảm thấy thẩm ngạn thanh sẽ xen lẫn trong này đó người ngoại bang trung, đem chính mình mang lên làm mồi dụ. như vậy tưởng tượng, mai tố tố trong lòng lại cảnh giác vài phần, đảo cũng không cảm thấy hắn làm quá mức, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người, chỉ hy vọng thẩm ngạn thanh có thể mạng lớn điểm, như vậy nàng mới sống được lâu. buổi tối cơm nước xong, thôi tổ an mang theo một cái đại phu lại đây. Tấn Vương nói muốn tìm người chưa khỏi Mai Tố Tố, thật đúng là làm như vậy. Thôi Tổ An nói này, đại phu ở phụ cận danh vọng rất cao, có người cố ý không xa ngàn dặm xa xôi lại đây tìm hắn. Khả năng đại phu đang ở dân gian, hơn nữa này thì trấn lui tới người nhiều, tuy rằng y học tạo nghệ thượng không có đạt tới các người y như vậy rốc lòng, nhưng xem bệnh kinh nghiệm lại là rất nhiều người y so ra kém. Nghe được Mai Tố Tố mất trí nhớ sau cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, đem mạch. Hỏi vài câu tình huống sau liền nói không ngại, đến nỗi như thế nào làm nàng nhớ tới, chỉ nói có thể nếm thử mang nàng hồi ức một ít lệnh nàng ấn tượng khắc sâu sự. Mai tố tố nhận thấy được cẩu vương ra xem chính mình, vì không lộ khiếp, cũng nhìn về phía hắn. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, cuối cùng mắt thường có thể thấy được, đối diện cẩu vương ra sắc mặt đen. Đứng ở bên cạnh thôi tổ an rụt rụt cổ, là mai chủ tử ấn tượng khắc sâu sự. Kia khẳng định là có quan hệ thẩm ngạn thanh A, không thấy nàng quên ai cũng chưa quên vị kia sao. Nga, cũng nhớ rõ nhà hắn vương ra, kia một chân hẳn là tương đương khắc sâu đi, lâu như vậy đều còn dọa khóc đâu. Thôi tổ an nghĩ đến, cơ trưởng nguyên tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, sắc mặt không được tốt xem, làm thôi tổ an đem người tiện đi. Nhưng hắn không cam lòng, nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy ra bút muốn dạy mai tố tố luyện tự, cảm thấy cái này đối nàng tới nói, hẳn là cũng là ấn tượng khắc sâu sự. Đem người ôm đến trên đùi ngồi, tựa như lúc trước đi lương châu trên thuyền như vậy, từ phía sau nắm lấy tay nàng, trước mang theo nàng viết viết hai hàng tự sau cơ trưởng nguyên làm nàng chính mình thử xem mai tố tố không nghĩ luyện lo lắng một cái không tốt làm hắn nhìn ra dấu vết tự thể không hảo che giấu đặc biệt hắn nhất am hiểu cái này thực dễ dàng nhìn ra không đúng mai tố tố trong lòng trộn dạ lúc này cũng mặc kệ cái gì nhân thiết không nhân thiết thân mình sau này mềm lún một tay che lại ngực một tay nhu nhu nhược nhược nâng lên tới đệ lại thái dương nhỏ giọng đáng thương nói vương gia nô tỳ đột nhiên có chút đau đầu cơ trưởng nguyên trong lòng căng thẳng Ngồi thẳng thân thể suốt ruột xem nàng, làm sao vậy? Ngay sau đó phản ứng lại đây cái gì? Tâm tư vừa động, trong mắt mang theo quang mang hỏi, chính là nhớ tới cái gì? Mai tố tố gục đầu xuống, nhẹ nhàng lắc lắc, cắn môi không nói lời nào. Lại giả chết. Hắn thấy nàng như vậy, trên mặt lại cấp lại lo lắng, sợ nàng thật sự khó chịu, cũng không dám lại tiếp tục, cắn chặn răng, hành, hôm nay không luyện, ngày khác luyện nữa. Vùng trong tay bút, chỉ phải bế lên người đi trên giường nghỉ ngơi ngực một đoàn buồn bực không tiêu tan, nhưng Cơ trưởng Nguyên không muốn hết hy vọng, kế tiếp Nhật Tử, hắn đều tìm biện pháp đem hai người trước kia đã làm sự nhảy ra tới, Mai Tố Tố đều bị hắn lăn lộn sợ, cuối cùng mỗi lần đều lấy cớ đau đầu, thậm chí còn ở trong lòng ngực hắn giả bộ bất tỉnh, số lần nhiều, Cơ trưởng Nguyên cũng phát giác không đúng, tức giận đến đem người ôm vào trong ngực đánh hai hạm ông, ngực đổ khó chịu, càng ngày càng xấu, còn học được lửa cô, Mai Tố Tố đỏ mặt ở trong lòng ngực hắn vặn mèo lại cúi đầu bắt đầu giả chết, nhưng Trang Trang. Chính mình cũng nhịn không được phá công, trực tiếp cười ra tiếng. Cắn phần môi, nhưng vẫn là thu không được cười, dứt khoát ngẩn đầu đúng lý hợp tình tranh luận nói, này như thế nào bối. ngay rằng những cái đó, ta liền cùng nghe thiên thư dường như, nếu là ngài đường phụ tử, sợ một học sinh đều khảo không chúng. Cơ trưởng nguyên quay đầu đi, nhìn đến nàng tiểu diễm động lòng người khuôn mặt thượng lộ ra giả hòa cười, mi mắt con cong, con, con ngươi thủy nhuận ánh sáng, nào còn có sợ bộ dáng của hắn. ngẫm lại mấy ngày nay bị nàng chơi xoay quanh. Lại nghe nàng này một hồi trả đuối chỉ trích, tức khắc tức giận đến không nhẹ, nhưng khi trong chốc lát, chính mình cũng nhìn không được cười, đem người ôm vào trong ngực, lắc lắc đầu, bãi bãi bãi, cô xem như sợ người, chính mình buồn còn quái khởi cô tới. 28, chương 28, chạy 10 ngày tả hữu, mới vừa tới ký châu cùng tỉnh châu chô giao giới. Cuối cùng một đêm, là ở bên ngoài hạ trại. Mai tố tố tử trên xe ngựa xuống dưới khi, liền nhìn đến một cái hợp với một cái lều trại. Nhìn ra không sai biệt lắm có thượng trăm cái. Tấn Vương thủ hạ thị vệ không phải người thường, mai tố tố tử thôi tổ an trong giọng nói biết được, cẩu vương ra mấy năm trước còn thượng quá chiến trường, này đó thị vệ từ nhỏ liền đi theo hắn, cũng là ở trên chiến trường rèn luyện quá. Đại ngụy quốc là trên lưng ngựa đánh hạ tới thiên hạ, tiền chiều cắt đất đền tiền, là mang theo binh lần lượt thu hồi phục mà, còn làm những cái đó ngoại bang tiểu quốc một lần nữa túi đầu thượng cống. Lần này hộ tống ngoại bang sự, chẳng sợ Tấn Vương không đề cập tới. Thánh thượng cũng sẽ phái hắn lại đây, đã là thể diện, cũng là kinh sợ. Thôi tổ an còn nói, năm đó điện hạ 15 tuổi liền dám mang binh kháng địch, quân doanh đám kia láo hôn đảng ngay từ đầu còn khi dễ nhà bọn họ điện hạ tuổi còn nhỏ, sau lại một đám đều bị thu thập dễ bảo, liền nghiêm đại tướng quân đều khen nhà bọn họ điện hạ thiếu niên anh hảo. Mai tố tố tuy rằng cảm thấy hắn ở khoác lác, bất quá nghe được hắn đi qua chiến trường, vẫn là rất khiếp sợ. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn chính là sống trong nhung lụa hoàng tử cũng khó trách hắn một thân thịt như vậy nạnh, hổ khẩu nơi đó còn có cái kén, không giống như là viết chữ viết, chỉ sợ hắn còn sẽ một chút công phu. Bất quá Mai Tố Tố hỏi hắn tấn vương năm đó vì cái gì sẽ đi biên qua khi, thôi tổ an lại như thế nào cũng không chịu nói, thần sắc né tránh, chỉ sợ nơi này còn có riêng tư. Mai Tố Tố bị lanh đi lớn nhất một lều trại, lều trại đã bị nhân tinh tâm bố chi qua, phía dưới phô thảm, bên trong có giường, có cái bàn, cái bàn không cao, chỉ tới nàng đùi vị trí một chương là ăn cơm, đặt ở lều trại bên trái, còn có một chương là trường án, ở vào cửa chính thượng đầu, mặt trên bảy sổ còn cùng thư tử. Lều trại sinh bếp lò, bên trong đã ấm áp đi lên. Mai tố tố tiến vào sau, Tuyết Nha đem trên người nàng áo lông trồn áo choàng rỡ xuống, run run, sau đó treo lên. Mai tố tố thuận thế đem lò sửa tay cũng cho nàng, hướng bên cạnh cái bàn đi đến, cái bàn không cao, sừng ghế cũng thực lùn, nàng ngồi xuống sau cho chính mình đổ ly trà nóng uống. Tuyết Nha đi tới. Chủ tử đói bụng đi, nô tỳ đi cho ngài lấy điểm ăn lại đây. Mai tố tố gật đầu, nếu là có tối hôm qua cái kia bánh, ngươi nhiều lấy một chút, cái kia ăn ngon. Nàng nói chính là một loại hồ bánh, không phải đại ngụy quốc đồ ăn, là đi theo ngoại bang tiểu quốc đầu bếp làm được. Tuyết Nha thấy là chủ tử không ăn qua, ngày hôm qua liền ở phòng bếp cầm hai cái, không nghĩ tới chủ tử thích ăn. Tuyết Nha gật đầu, hảo, nô tỳ nhớ kỹ. Người đi ra ngoài, cửa có hai cái thị vệ thủ. Nàng từ lều chạy ra tới phân phó một tiếng, làm người giám sát chặt chẽ điểm. Hai cái thị vệ theo tiếng. Mai tố tố uống lên ly trà nóng sau, liền đứng dậy đi đi, mấy ngày nay đều ở trên xe ngựa vượt qua, cảm giác xương cốt đều cương. Lều chạy tuy rằng đại, nhưng bên trong không có gì đồ vật, cầu vương ra hẳn là đã tới một chuyến. Mai tố tố nhìn đến trước giường bình phong thượng trừ bỏ nàng áo lông trồn, còn có hắn áo choàng, hắn quần áo nguyên liệu rõ ràng so nàng hảo rất nhiều, thuần màu đen lông cáo tử, mềm mại mà lại ánh sáng. Dùng tới tốt tơ lửa khâu vá Lại lấy mật mật thật dài màu đen hạc vu áp biên Mai Tố Tố xem qua cẩu vương ra xuyên Không thể không nói Có thể dùng phong thần tuấn giật tới hình dung Điếu môi, thừa dịp không ai Mai Tố Tố trực tiếp bắt lấy đến chính mình trên người bộ Quần áo đối nàng tới nói có điểm lớn Trực tiếp phía đất Nàng phi thường dũng cảm đi rồi hai bước Sau đó xoay qua thân, dơ tay vùng Tự giác phi thường xoáy khí Cũng chính là lúc này Nàng nghe được cửa truyền đến nói chuyện thanh âm Nhận ra là cậu vương ra cùng hắn chó săn. Hoàng sợ, rụt rụt cổ, chạy nhanh hướng bình phong chạy đi đâu. Thôi tổ an đi theo tấn vương phía sau tiến vào, trong miệng nói chuyện, sự tình tất cả đều an bài hảo, người hẳn là liền tại đây đàn ngoại bang chung, cũng không biết hắn đêm nay có thể hay không hành động. Cơ trưởng nguyên lập tức hướng lên trên thủ trưởng an đi đến, nghe xong lời này cười lạnh một tiếng, hắn sẽ liền tính biết là bấy giờ, hắn cũng tới. Thôi tổ an gật gật đầu, cũng là, người này từ trước đến nay giả hoạt lại lớn mật Đêm nay bắt ba bà trong giỏ liền có thể. Cơ trưởng Nguyên ngồi xuống, ở hắn nói xong câu đó sau không lên tiếng, lắc đầu, trong lòng biết không đơn giản như vậy. Nghiêng đầu đi lấy trên bàn bút, tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt lạnh lùng, ra tiếng quát lớn, ai. Ra tới. Thôi tổ an hoảng sợ, nhanh chóng xoay đầu, theo tầm mắt xem qua đi. Sau đó liền thấy cách đó không xa bình phong mặt sau đi ra một người, trên người khoác màu đen áo choàng, vừa rồi vào nhà không nhìn kỹ. Còn tưởng rằng quần áo là treo ở bình phong thượng. Mai Tố tố ra đầu tê dại, nàng không muốn nghe những lời này, chỉ là vừa rồi nghe được mai phục, theo bản năng liền đoán được bọn họ phải đối phó Thẩm Ngạn Thanh, nhịn không được dựng lên lỗ thai nghe. Sớm biết rằng, còn không bằng vừa rồi liền đứng ra. Người bọc màu đen áo choàng đi ra, trên mặt lộ ra sợ hai thần sắc, ăn ngay nói thật nói, nô gia cảm thấy cái này áo lông tròn đẹp, ngài lại không ở, vừa rồi liền trộm chòng lên trên người chơi hạ. Nhìn đến là nàng, cơ trưởng nguyên trên mặt sắc lạnh dần dần tan màu đen áo choàng đem nàng cả người kín mít bao bọc lấy chỉ lộ ra một trương hoảng sợ khuôn mặt nhỏ trong lòng mềm nuốt mặt mày nu hòa xuống dưới nâng lên tay chiều nàng cái này phương hướng vây vây lại đây cô không trách người cũng không hỏi nàng nghe được cái gì không nói nàng hiện tại cái gì đều đã quên liền tính nhớ rõ hắn cũng sẽ không thu tay lại mai tố tố nghe xong sau tựa hồ có chút cao hứng trên mặt nháy mắt lộ ra cười còn tại chỗ xoay người khoe khoang quăng hạ áo choàng lần sau, thế nào? Đẹp sao? Giống không giống họa vợ viết nữ hiệp. Quần áo quá dài, trực tiếp kéo dài tới trên mặt đất, nàng cũng mặc kệ, còn khoa tay múa chân một chiêu thức. T. Xem đến bên cạnh thôi tổ an hít hà một hơi, theo bản năng không lưng muốn đi nhắc tới quần áo. Cái này chính là năm đó Tấn Vương Điện Hạ đánh thắng trận trở lại kinh đô khi, Thánh Thượng tự mình ban cho, trồn đen khó tìm, càng đừng nói chỉ dùng dưới nách như vậy một tiểu khối địa phương. Bên ngoài khâu và tơ lụa là ngoại bang thượng cống nguyên liệu, chỉ có hai thất, là hác tơ tầm sở chi dệt, hiện giờ đã không sản. Tính lên, này có thể nói là thiên kim đều mua không được bảo bối, liền lúc ấy tiền thái tử đều ghen ghét không thôi, liên tiếp nhìn đến đều phải toan thượng hai câu. nay trương áo choàng không chỉ có là điện hạ công bài, càng là đại biểu thánh thượng đối điện hạ độc nhất vô nhị Vinh nhân Hiện tại thế nhưng bị vị này tổ tông kéo trên mặt đất đi, còn áo nghèo tạo dáng xoay quanh, thôi tổ an cảm giác chính mình tâm đều ở lấy máu Mai Tô Tô vô chi vô giác. Cố tình thượng đầu cơ trường nguyên cũng mặc kệ, ngược lại xem cười, ân, sắc thật giống nữ hiệp. Chỉ là nói ra nói càng nhiều như là chế nhạo. Mai tố Tô trộm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, túng đại áo choàng chiều hắn chạy chậm qua đi. Cơ trưởng nguyên thấy Thôi Tổ An còn ở bên cạnh xử như như mày, nói, đi xuống an bài đi. Thôi Tổ An phản ứng lại đây, chạy nhanh không lưng lui đi ra ngoài. Đi ra ngoài trước nghiêng người xốc lên lều chạy mảnh. Đôi mắt dư quang liếc đến mai chủ tử ngồi vào nhà hắn vương gia trên ủi kia quý giá áo choàng bị vương gia cởi bỏ tùy tay ném tới trên mặt đất, đôi tay đem người ôm vào trong lực. Một cái cười duyên, một cái mặt mày ôn nhu, Cơm nước xong sau, cậu vương gia liền có việc đi rồi. Theo sau không bao lâu, Thôi Tổ An đột nhiên lại đây, phía sau đi theo hai người, An mặc thị vệ phục sức, bất quá lại là nữ tử. Tuyết Nha cùng với chung một người thay đổi quần áo, sau đó cùng một người khác đi theo Thôi Tổ An phía sau rời đi. Đi phía trước, thôi tổ an đối Mai Tố Tố gật gật đầu, Mai chủ tử chớ sợ, vương gia sẽ không làm ngài xảy ra chuyện, ngài chỉ cần cùng bình thường giống nhau, sớm một chút nghỉ ngơi liền có thể. Mai Tố Tố, nàng sao có thể không sợ. Tuyết Nha đi ra ngoài khi, xoay đầu đối Mai Tố Tố chấn an cười. Mai Tố Tố trong lòng mạc danh nhẹ nhàng thở ra, lưu lại nữ tử thân hình so Tuyết Nha muốn lớn một chút, ăn mặc nàng quần áo có chút căng chặt. Người cũng là cái an tĩnh tính tình, Mai Tố Tố như đứng đóng lửa. Như ngồi đóng than, cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát sau, có chút mệt nhọc, đánh vải cái ngáp. Thị vệ tựa hồ nhìn ra nàng khẩn trương, mở miệng nói, chủ tử nghỉ ngơi đi, không ai biết ngài ở chỗ này, bên ngoài thủ đều là nhất đẳng nhất cao thủ, cho dù có người tới, cũng là có đến mà không có về. Mai Tố Tố sắc mặt ngượng ngùng, nghe xong lời này, cũng không hảo nói cái gì nữa, gật gật đầu, ở trên quần áo giường đi, chỉ là đưa lưng về phía người, nàng vẫn là không dám ngủ, ngạnh chống mí mắt phải đợi kết quả. Sợ chính mình chết không minh bạch. Bất quá, không đợi tới kết quả, nhưng thật ra nghe được bên ngoài ẩn ẩn truyền đến ồn nào thanh, thanh âm không rõ ràng lắm, tựa hồ khoảng cách nàng có điểm xa. Bên kia, cơ trưởng nguyên Lánh người cùng hơn 10 mét có hơn thẩm ngạn thanh rằng co. Trong tay hắn cầm một phen cung, mặt mày sương lạnh, mắt lạnh nhìn đối diện, chào phúng mở miệng. Cô mặc kệ trên người nàng ẩn giấu cái gì bí mật, nếu nàng đối với ngươi như vậy quan trọng, kia cũng liền không có tồn tại tất yếu. Đối diện mấy chục cái hi nhân đem đằng trước thẩm ngạn thanh hộ ở bên trong, thẩm ngạn thanh che lại ngực, một chi vũ tiên cắm ở mặt trên. Hắn sắc mặt trắng bệ, nghe xong lời này sau, từ trước đến nay ôn nhuận tuấn giật ngũ quan nháy mắt trở nên và mèo. Đứng ở hắn phía sau cấp dưới cũng bị thương, tiến lên một bước sốt rồi nói: "Chủ thượng, chúng ta vẫn là đi thôi, hôm nay tổn thất thảm trọng." Thẩm ngạn thanh nơi nào không biết chính mình là chúng kế, trong lòng thầm hận cơ trưởng nguyền quỷ kế đa đoan. Hắn cũng không phải thác đại người, ánh mắt lạnh băng nhìn mắt đối diện. Sau đó lại từ trên mặt đất nằm nữ thi sẽ qua, sắc mặt tâm trầm, quyết đoán mở miệng, đi. Một đám người che chở hắn nhanh chóng sau này thối lui. Người đi rồi, cơ trưởng nguyên đem trong tay cung đưa cho bên cạnh thị vệ, hắn sắc mặt bình tĩnh, đám người biến mất mới xoay người rời đi. Thôi tổ an đi theo phía sau, đi rồi vài bước nhịn không được mở miệng, vương ra vì sao đột nhiên sửa lại chủ ý phóng hắn rời đi. Điểm này hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, rõ ràng tốt như vậy cơ hội có thể giết chết người này. Vương gia vừa rồi lại cố ý bắn thiên. Cơ trưởng nguyên cười nhạo một tiếng, còn có thể vì cái gì? Cô cái kia hảo đệ đệ muốn ra tới. Trên mặt lộ ra hàng ý, ngay sau đó trong miệng phun ra câu, ngu xuẩn. Cũng không biết mang ai. Chỉ có thôi tổ an nghe xong sửng sốt, đột nhiên nhớ tới hôm nay trạng vạng từ kinh đô đưa tới mật tin. Khó trách, tiền thái tử muốn ra tới, như vậy thẩm ngạn thanh vẫn là lưu trữ tương đối hảo. So với mặt khác mấy cái hoàng tử, thái tử điện hạ cần phải khó đối phó nhiều. Thẩm nạn thanh tiền chiều hoàng tử thân phận, là sát khí không giả, nhưng dùng hảo, cũng là lưỡi dao sắc bén. Cơ trưởng Nguyên trở lại lều trại khi, Mai Tố Tố đã ngủ rồi, hắn đơn giản rửa mặt hảo sau liền lên giường, từ phía sau ôm lấy người. Mai Tố Tố tựa hồ đã thói quen hắn ôm ấp, theo bản năng trở mình, vươn tay ôm lấy hắn, sau đó ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí nằm hảo. Cơ trưởng Nguyên du mắt thấy nàng, con người nhan sắc thâm vài phần, sau đó thuận thế ôm sát người, nhìn trong chốc lát, Túi đầu hôn hôn nàng mặt, cánh môi dán đến nàng bên tai, nhẹ giọng nói, cô sẽ không cho phép hắn lại đến tìm ngươi, ngươi chỉ có thể thuộc về cô. 29, chương 29. Mai Tố Tố mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn không có tỉnh qua thần, liền cảm giác được chính mình trên người tựa hồ đè nặng một ngọn núi thở dốc bất quá tới, nhíu như mày, theo bản năng duỗi tay đẩy đẩy. Tay đụng tới nam nhân cứng rắn ngực, quay đầu đi xem, liền thấy nam nhân đem mặt từ nàng trong cổ nâng lên tới, trực tiếp đối thượng một đôi đen nhánh hẹp dài mắt phượng tối tâm màn lừa nội hắn hai tay chống ở nàng bên cạnh người đem nàng cả người giam cầm trụ mai tố tố đầu góc nháy mắt thanh tỉnh trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, nhìn thẳng hắn hai mắt sau rũ xuống đôi mắt đồng thời vương tuyết trắng mềm mại cánh tay ôm phía trên nam nhân cổ phóng nhẹ thanh âm nói vương gia ngài như thế nào như vậy a ngữ khí làm lụng chung mang theo vài phần đoán giận trong lòng lại âm thầm ảo não tối hôm qua thế nhưng ngủ đi qua cũng không biết người khi nào trở về thẩm ngạn thanh đâu Nên sẽ không bị bắt được đi Mai tố tố trong lòng thấp thỏng Không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào Là đối phó song thẩm ngạn thanh Hiện tại toàn lực đối phó nàng sao Cơ trưởng Nguyên khép cười một tiếng Nghiêng đi thân nằm đến nàng bên cạnh Rồi tay đem người ôm vào trong ngực Một tay ôm nàng eo hạ di Một tay hướng lên trên Hắn ánh mắt như kiếm nhìn nàng mặt Rũ mặt tới gần Hai người mặt đối mặt từng dán, Hô hấp thân mật Sau đó liền nghe hắn dùng bình tĩnh thanh âm nói Thẩm ngạn thanh đã chết. Cô về sau không nghĩ lại nghe thấy cái này người tên gọi. Mai tố tố ngực một đột, đột nhiên nâng lên mắt đi xem hắn. Tuy rằng vừa rồi có bất hảo dự cảm, nhưng chân chính nghe được lời này, vẫn là bị chấn trụ. Lời này dừng ở nàng trong hai, không khác thẩm ngạn thanh đã chết, ngươi cũng nhanh. Mai tố tố phía sau lưng rét run, sau đó đầu vóc nhanh chóng chuyển động, thử nghĩ chính mình tại đây cẩu vương ra trước mặt còn có cái gì át chủ bài. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng phát hiện chính mình trừ bỏ kia khối ngọc bội giống như cái gì đều không có. Nguyên thân vốn dĩ chính là hắn mua tới, ngay từ đầu mua tới mục đích liền không đơn thuần, theo sau mà đến sùng ái cũng như kính hoa thủy nguyệt, nhìn như thích, kỳ thật nàng trong lòng môn môn thanh, nhưng cái đó đều là mặt ngoài công phu. Húng chi, hắn đã phát hiện nàng cũng không phải thiệt tình, thậm chí còn nghĩ biện pháp đào tẩu. Hiện tại thẩm ngạn thanh đã chết, nàng nếu không phải mất trí nhớ, chỉ sợ đã chơi xong rồi. Hắn hiện tại muốn như thế nào làm? Là đem nàng đường cái con mồi chọc cười. Cơ trưởng nguyên không sai quá nàng trong mắt khiếp sợ, chẳng sợ mai tố tố thực mau lại mặt túi thấp che giấu, nhưng vẫn là cảm thấy nàng bởi vì thẩm ngạn thanh thất thố, sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, dối tay nâng lên nàng cầm đối mặt chính mình, trầm giọng nói, không được tưởng hắn, nếu không phải hắn, ngươi cũng sẽ không quên cô. Có chút hối hận chính mình kia mũi tên bắn nhẹ, bất quá mũi tên thượng có độc, cũng đủ thẩm ngạn thanh ăn đủ đau khổ, chẳng sợ về sau người hoài nghi tố tố không chết, ít nhất gần 2 năm, hắn không dám lại đến tìm sự mà hai năm thời gian cũng đủ tố tố quên mất hắn. Mai tố tố dương mắt xem hắn, trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc, nô gia không phải cháy hỏng đầu óc sao? Cùng hắn có cái gì căn hệ? Cơ trưởng nguyên nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, thanh âm lãnh lệ, ai nói cho ngươi cháy hỏng đầu óc? Mai tố tố bị hắn này ngữ khí hoảng sợ, không rõ hắn như thế nào đột nhiên sinh khí, rụt dụ cổ ôm hắn trong cổ tay lòng hạ, nhỏ giọng nói thầm nói, chính là cháy hỏng đầu óc ga, quên mất như vậy nhiều chuyện. Ngài còn nói muốn tìm người chưa khỏi ta. Cơ trưởng nguyên sắc mặt khó coi, không thích nghe nàng nói mình như vậy. Đem nhéo nàng cầm tay sửa vì vớt ve nàng gương mặt, thanh âm phóng nhu hòa chút, cô cùng ngươi đã nói, kia chỉ là tạm thời quên mất, thực mau liền sẽ nhớ tới, ngày sau nếu ai ở ngươi trước mặt loạn khua môi múa mép, ngươi liền tới nói cho cô, cô thế nào cũng phải rút hắn đầu lười không thể." Nói xong dừng một chút, nhìn người tiếp tục nói, "Về sau chớ có lại tưởng hắn, cô mới là phu quân của ngươi, thẩm ngạn thanh đối với ngươi cũng không tốt." Cô trước kia cùng ngươi đã nói, hắn nếu là thật sự thương ngươi, sẽ không nạp ngươi hai năm cũng chưa cái hài tử, cũng sẽ không ở xét nhà là lúc làm ngươi đi theo chịu liên lụy, càng sẽ không còn để bạt cái kia bán ngươi biểu thúc. Đôi tay đem người ôm sát chút, ngươi à, chính là quá đơn thuần, thẩm ngạn thanh cũng không phải là cái thứ tốt, nếu là ngươi có thể sớm một chút gặp được cô, nơi nào sẽ chịu nhiều như vậy khổ, chờ ngươi ngày sau nhớ tới sở hữu, tự nhiên biết cô nói chính là thật là giả, cũng biết hai đối với ngươi mới là thiệt tình. Nói tới đây, cơ trưởng nguyên meo lại đôi mắt, đột nhiên cảm thấy, nàng tuy rằng quên mất một ít việc, nhưng cũng cũng không phải chuyện xấu. Mai tố tố vẻ mặt mê mang xem hắn, tựa hồ trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Trong lòng lại bị hắn không biết xấu hổ khiếp sợ tới rồi, lời này cũng mệnh hắn nói xuất khẩu, không biết, còn tưởng rằng nàng cùng hắn nhiều yêu nhau đâu. Bất quá, cũng làm nàng càng thêm tin tưởng, gia hỏa này hiện tại chính là đem nàng đường con mồi chọc cười, cùng nàng phía trước suy đoán không sai biệt lắm. Đầu tiên là châm ngòi ly dán nàng cùng thẩm ngạn thanh quan hệ, lại lấy được nàng tín nhiệm. Đổi thành nguyên thân cái kia vô tâm mắt, sợ là thực mau liền sẽ mắc yêu, cuối cùng ngoan ngoãn đem ngọc bộ giao cho hắn không nói, thậm chí khả năng sẽ chậm ra yêu như vậy cái phúc hắc ra hỏa, ăn sạch sẽ cầm đi bán còn ngây ngốc cười giúp đếm tiền. Mai tố tố trong lòng cảnh giác vài phần đồng thời, lại mặc danh nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng hảo, nếu là vẫn luôn đối nàng biểu hiện đến như vậy ôn nhu sủng ái. Nàng thật đúng là sợ chính mình một sớm vô ý lọt vào hắn bây giờ. Nghĩ đến đây, mai tố tố một lần nữa ôm sát cổ hắn, ngẩng đầu xem hắn, tò mò nhỏ giọng dò hỏi, kia vương gia sẽ vẫn luôn đối nô gia hảo sao. Cơ trưởng nguyên nhìn nàng cong lên khỏe môi, không nói sẽ, cũng không nói sẽ không, mà là trực tiếp đem người hướng lên trên vùng, túi đầu hôn đi lên. Hộ tống một chuyện ở chỗ này kết thúc, buổi sáng ăn cơm xong, cơ trưởng nguyên cùng sở hữu ngoại bang sứ giả cáo biệt. Cũng không có gì nghi thức. Tựa hồ chính là nói nói mấy câu công phu, liền chuẩn bị từng người rời đi, này đó ngoại bang sứ giả tựa hồ đều có chút sợ hắn, khả năng tối hôm qua tình huống bị người có tâm thấy, ở cơ trường nguyên đứng nhìn theo người rời đi khi, ngoại bang sứ giả một cái so một cái đi mau. Mai tố tố bị tuyết nha hầu hạ thay thái giám phục sức lên xe ngựa, nàng cũng không biết cẩu vương ra trong bụng đánh cái gì chủ ý, không có hỏi nhiều, ngoan ngoan làm theo. Trở về tốc độ muốn mau nhiều, cẩu vương ra tựa hồ có chút vội vã lên đường. Có hai lần đều là ở bên ngoài hạ trại. Tuy rằng vẫn là thích lăn lộn nàng, nhưng rõ ràng không thể so tới khi rất nhiều lần buổi tối hắn đều là xem sổ con nhìn đến nửa đêm. Mai Tố Tố ngẫu nhiên nghe được một lốt hai, tựa hồ là trên triều đình đã xảy ra cái gì đại sự. Năm ngày sau, đoàn người trở lại kinh đô. Cơ trưởng Nguyên cùng nàng một đạo trở về vương phủ, nàng trực tiếp bị đưa đi hậu viện, tách ra khi, hắn chiều nàng nhìn thoáng qua, mấy ngày nay vất vả, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối lại đến xem ngươi mai tố tố nhẹ nhàng gật đầu, ở hắn xoay người sau, lãnh tuyết nha đi tiểu viện, cơ trưởng nguyên một đường đi nhanh đi thư phòng, thôi tổ an động tất Mau làm người bị thủy bị đồ ăn, trước tắm rửa một cái, sau đó thay quan phục, hắn hiện giờ nhậm chức hình bộ thượng thư, chính nhị phẩm chi vị, năm đó từ biên quan rèn luyện trở về, thánh thượng vốn dĩ tưởng áp một áp hắn tính tình, đem hắn phóng tới hộ bộ phía dưới mài rửa, nào biết hắn tính tình như cũ không thay đổi, thậm chí so trước kia càng ngạnh trong mắt không chấp nhận được hạc cát, đại ngụy quốc quốc khố thiếu hụt. Nhìn đến có quan viên còn âm thầm thu quát nước luộc, trực tiếp không lưu tình sửa lại một loạt thi thố, vì thế đắc tội không ít người, còn truyền. Ra lên khốc vô tình thanh danh. Tuy nói hắn này một phen chỉnh đốn hiệu quả không tồi, nhưng thánh thượng cũng không đành lòng nhìn đến nhi tử người gặp người ghét, bất đắc gì đem hắn ném tới hình bộ. Thật đúng là đừng nói, hình bộ xác thật thích hợp cơ trường nguyên, hắn nhậm trước hình bộ thị lang thời điểm, trước kia chồng chất không ít khó án đều giải quyết, có chút quan viên so cao người nhà phạm vào sự. Dị vãng không dám đắc tội với người, hắn tới sau cũng mặc kệ ngươi quan chức bao lớn, dựa theo đại ngụy quốc luật pháp nên quan liền quản, nên chém liền trạng, nửa phần tình cảm không lưu. Trong lúc nhất thời toàn bộ kinh đô vi phạm pháp lệnh đều thiếu, ai đều biết chỉ cần này sát thần ở hình bộ một ngày, ngươi cũng đừng tưởng toàn bất luận cái gì chỗ trống. Cho nên thái tử sẻ ra chuyện, hình bộ thượng thư bị lan đến không thể không cáo lao hồi hư khi, thánh thượng trực tiếp đem hắn đề bạt thành hình bộ thượng thư, có thể thấy được đối hắn tín nhiệm. Cơ trường nguyên thay nhị phẩm màu tím chiều phục, hắn cũng không đói, nhưng vẫn là ngồi xuống ăn một chút. Bên cạnh thôi tổ an bẩm báo mấy ngày này vương phủ trong ngoài sự, năm nay nước mưa quá nhiều, thôn trang thượng tiền lời so năm trước thiếu 2 tầng, bất quá năm nay trên thị trường đông than tựa hồ có chút khan hiếm, lưu ra trước hai ngày lại đây một chuyến, hỏi cần phải cũng bán một chút, thôn trang thượng tổn than nhưng thật ra không ít. Phía nam nơi đó cũng truyền đến tin tức, nói lào ra tử bên kia hết thầy đều hảo. Mấy ngày trước đây còn cùng người chạy đến trên núi tìm ai làm thơ, hảo không thích gì bên kia sinh ý cũng không tồi. Năm nay trương quý kia tiểu tử đáp thượng một cái ngoại bang thương nhân, lộng tới một đám tốt ngọc thạch nguyên liệu, đại bán một bút, quá không được mấy ngày liền phải đã trở lại. Nói xong bên ngoài, lại nói lên trong phủ sự, trong phủ hết thể mạnh khỏe, hai vị phu nhân rất ít ra cửa, chỉ là hàn gia tửa hồ biết ngày hôm nay phải về tới, ngày hôm qua đệ thiệp lại đây, còn có... Trịnh Phu nhân hiện tại mỗi ngày buổi sáng đi lan Hinh viện cấp lâm chắc phi thỉnh an. Cơ trưởng nguyên sắc mặt bình tĩnh, một bên ăn một bên nghe, thẳng đến này một câu, hắn cầm đũa ngọc tay một đốn. Thôi tổ an xem mặt đoán ý, biết tự mình nói sai, nhưng lời này hắn cũng không thể không nói. Hơn nữa, sổ con đều đã đệ lên rồi, sắc thật hẳn là đổi giọng gọi lâm chắc phi. Trong lòng khí trịnh thị gió chiều nào theo chiều ấy, cho hắn thêm đủ. Cơ trưởng nguyên trong lòng sắc thật có chút không thoải mái, hối hận lúc ấy đáp ứng quá nhanh lúc ấy hắn bị tố tố khí hôn đầu cũng tồn bực bội tâm tư mới có thể gật đầu đồng ý hiện giờ lại có chút không hảo xong việc lâm thị chắc phi chi vị đã thành kết cục đã định mà tố tố hắn có chút không dám tưởng nàng biết việc này sau sẽ có bao nhiêu khổ sở trầm mặc đã lâu hắn nhấp nhấp miệng mở miệng việc này tạm thời bổ sung lý lịch đến ngươi mai chủ tử trong hai tố tố vừa mới đối hắn thả lỏng cảnh giác hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện thôi tổ an căng ra đầu gật đầu đúng vậy cơ trưởng nguyên cũng ăn không vô nữa Không nhẹ không nặng vùng đúa ngọc, mặt lệnh phân phó nói, thôn trang thượng than lưu chữ trong phủ dùng, lao ra tử bên kia hảo sinh chiếu cố, trương quý phải về tới sự cùng an ma ma nói một tiếng, bọn họ mẫu tử cũng đã lâu không gặp. Đến nỗi hàn gia thiệp, không cần phản ứng, trịnh thị. Nếu nàng như vậy thích lan huynh viện, vậy làm nàng dọn đi lan huynh viện bên cạnh đi, cũng tỉnh nàng mỗi ngày chạy như vậy nhiều lộ. Thôi tổ an nghe xong sừng suốt, mặt khác không thành vấn đề, chỉ là làm trịnh thị dọn đi lan huynh viện bên cạnh. Này nghe như thế nào như vậy giống lúc trước Tống Hải. Tống Hải cái kia ngu xuẩn, cho rằng vương gia thích lâm chắc phi, liền âm thầm hướng bên kia dùng sức, nghĩ mượn lâm chắc phi quang bị vương gia coi trọng. Nhưng hắn là cái xuẩn, cũng không nghĩ vương gia là người nào. Một phó không hầu nhị chủ đạo lý cũng đều không hiểu, chẳng sợ vương gia có điểm thích lâm chắc phi, cũng sẽ không nguyện ý nhìn đến chính mình nô tài đi phản người khác cao chi, này cùng phản bội có cái gì khác nhau. Lại nói, vương gia mới là trong phủ chân chính chủ tử. Lâm Trác Phi lại thể diện, kia cũng là đến ích với vương gia lúc trước thích, phần yêu thích này tùy thời đều có thể thu hồi tới. Nhìn không được ở trong lòng yên lặng cấp trịnh thị trầm cây nến nước, hảo hảo phu nhân không lo, cố tình tận nghĩ biện pháp lan lột, Hàn Trác Phi nơi đó dùng sức còn không có xong, hiện tại lại chạy đến Lan huynh viện đi khoe mẽ, cái này hảo, Lan huynh viện bên cạnh sân so mai chủ tử nơi đó còn nhỏ. Không phải cho chính mình tìm tội chịu sao? 30, chương 30 canh 2. Cơ trưởng Nguyên không có nói cái gì nữa. Đứng dậy ra cửa, sau đó cưới ngựa tiến cung. Hắn tới rồi ngự thư phòng khi, có thái dám đem hắn lánh đến bên cạnh thiên điện, hoàng thượng hiện tại đang ở bên trong thấy những người khác. Thiên điện đã có người ở, có chạm có ngồi, đứng chính là lão nhị, người làm bộ làm tịch đứng xem trên tường quải tranh chữ, đôi tay bối ở sau người. Cơ trưởng nguyên nhìn lướt qua liền không nghĩ nhìn, chuyển hướng ngồi lao ngũ cùng lao lục, một tả một hữu, hai người đều túi đầu phát ốc. Tam hoàng huynh tới. Trước hết nhìn đến hắn chính là ngũ hoàng tử trên mặt lộ ra ấm áp cười tới. Nhân sinh rất là tuyển tú, bộ dáng tùy hiền phi, nhưng tính tình lại không thế nào giống. Hiền phi xưa nay điệu thấp, Lào ngũ tuy rằng cũng tận lực biểu hiện ra một bộ ôn tồn lễ độ không màng danh lợi làm vẻ ta đây, nhưng Cơ Trường Nguyên biết, hắn cái này ngũ đệ thích nương thơ tử tranh chữa cùng văn nhân giao hảo. Lục hoàng tử Cơ Trường Tông cũng gọi một tiếng, bất quá hắn thanh âm tương đối thấp, Tiêu Song đứng lên chiều hắn cái này phương hướng đi rồi vài bước, thái độ câu thúc. Cơ Trường Nguyên đối hắn gật gật đầu. Bên kia nhị hoàng tử cũng xoay người, cười bước đi lại đây, gần người sau một trưởng trụng ở hắn cánh tay thượng, lao tăm đã trở lại. Không tồi, đợi chút không có việc gì, chúng ta ca hai đi thiên hương lâu uống một chén. Cơ trưởng nguyên còn không có tới kịp cự tuyệt, thôi tổ an liền từ bên ngoài tiến vào cấp vài vị hoàng tử hành lễ, bên cạnh nhị hoàng tử bất đắc dĩ cười cười, nhìn dáng vẻ hôm nay lại không vừa khéo. Quả nhiên, liền nghe thôi tổ an nói, thuộc phi biết điện hạ tiến cung, vừa rồi phái người lại đây. Nói đợi chút điện hạ ra tới đi nàng trong cung một chuyến, từ an công chúa cùng phò mã ra từ Thanh Châu gửi tin cùng đồ vật trở về, cũng nhắc tới ngài. Cơ trưởng Nguyên gật gật đầu, đã biết, đi xuống đi, cô quá một lát liền đi. Sau đó nhìn mắt bên cạnh nhị hoàng tử, sắc thật không vừa khéo. Sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, liền có lệ đều lười đến có lệ. Nói xong nhấc chân liền đi phía trước đi đến, đi rồi hai bước quay đầu nhìn về phía lục hoàng tử, nói câu, lần trước Lương Châu hành trình, trong lúc vô tình tìm được một quyển bản đơn lẻ là Giang Ngọc Chi tác phẩm, ngươi nếu là có hứng thú, ngày nào đó phái người lại đây lấy." Lục hoàng tử nghe xong ánh mắt sáng lên, đệ đệ ngày mai liền có rảnh. Cơ trưởng Nguyên gật gật đầu, đi đến ngũ hoàng tử đối diện ngồi xuống. Chính mình cho chính mình đổ ly trà uống. Đối diện ngũ hoàng tử đôi mắt ở nhị hoàng tử cùng tấn vương trên người dạo qua một vòng, đặc biệt là nhìn đến nhị ca ăn mệt, trên mặt tươi cười ý vị thâm trường. Cũng không chê sự đại, còn làm ra một bộ săn sóc bộ dáng mở miệng, nhị ca cũng lại đây ngồi đi. Chạm lâu rồi dễ dàng mệnh, Phụ Hoàng đem Trần Quốc Công kêu đi vào, còn không biết muốn nói bao lâu đâu. Cơ trưởng Nguyên nghe xong lời này, đôi lông mày khẽ nhúc nhích Trần Quốc Công tuy rằng là thanh lưu nhất phái, nhưng cùng Thái tử mẫu ra có kết giao, Phụ Hoàng này cử, nhìn dáng vẻ là thật sự muốn cho Thái tử ra tới. Trong lòng ngăn không được cười lạnh, cũng không biết nên mắng hắn này mấy cái huynh đệ xuẩn, ngày thường tranh quá mức, hay là nên nói Thái tử sẽ nghiền ngẫm Phụ Hoàng tâm tư, đều bị phế đi còn có thể ra tới. Lời này làm nhị hoàng tử sắc mặt khó coi vài phần, cũng vô tâm tư so đo lão tam không coi ai ra gì, lập tức đi qua đi, ngồi xuống ngũ hoàng tử bên tay trái. Mấy người đều ngồi, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, không khí có chút áp lực. Không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu, bên ngoài tiến vào một cái thái giám, là bên người hoàng thượng bên người hầu hạ, vừa tiến đến liền cười tủm tìm nói, cấp vài vị điện hạ thỉnh an. Người được rồi cái nghi thức xa giao. Dương Công Công, vài người đồng thời đứng dậy. Dương Công Công trên mặt tươi cười không giảm, Thánh Thượng Thỉnh Tấn Vương Điện Hạ qua đi nói chuyện. Mặt khác ba vị Điện Hạ nếu vô việc gấp, còn Thỉnh ngày khác lại đến. Mấy người vừa nghe, trên mặt thần sắc khác nhau. Cơ trưởng Nguyên đứng lên, đối với Dương Công Công gật gật đầu, Công Công dẫn đường đi. Hoàn toàn không có muốn cùng mặt khác ba người nói vài câu khách khí, lời nói bộ dáng. Ai? Dương Công Công tươi cười đầy mặt, tựa hồ đối hắn diễn xuất cũng không ngoài ý muốn. Người vừa đi, nhị hoàng tử Thần Vương trên mặt thần sắc liền lạnh sương dưới. Liền từ trước đến nay nhất phái thông dung ngũ hoàng tử cũng có chút duy trì không được trên mặt tươi cười, hắn gục đầu xuống, qua một lát, khôi phục di vạng ôn hòa bộ dáng, còn xoay đầu đối nhị hoàng tử cười cười, đệ đệ trong phủ còn có việc, liền đi trước một bước. Nói xong đứng lên, đối với người chắp tay. Nhị hoàng tử nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, cũng nói, kia cùng ngươi một đạo đi, nhị ca vừa vặn cũng muốn đi ra ngoài xử lý chút việc. Hai người cho nhau khách khí cười, sau đó song song đi ra ngoài cũng không quản đối diện lục hoàng tử bọn người đi hết lục hoàng tử bên người tiểu thái giám chạy vào nhìn mắt nhà mình chủ tử trên mặt có chút đau lòng lục hoàng tử đảo không cảm thấy cái gì đôi mắt nhìn cửa thẳng đến nhìn không thấy bóng người mới nói đi thôi trong lòng có chút hâm mộ tam ca rõ ràng đồng dạng mẫu tộc không hiện lại ai cũng không dám chọc hắn phụ hoàng cũng thiên vị hắn cơ trưởng nguyên vào ngự thư phòng nên diện mà đến chính là một đạo sổ con trực tiếp nện ở trên mặt hắn hắn nhíu nhíu mày cũng không sợ hãi, vì xuống thỉnh Cái An. Gặp qua Phụ Hoàng, sắc mặt rất là bình tĩnh. Ngồi ở trên Long ỷ nam nhân cười lạnh ra tiếng, còn biết chấm là ngươi Phụ Hoàng, ngươi nhìn xem ngươi đều làm chuyện tốt gì. Cơ trưởng Nguyên rũ mắt nhìn mắt trên mặt đất tản ra sổ con, thật đúng là rũi tay nhặt lên tới xem, phát hiện là thỉnh phong lâm ấu vi chắc phi sự. Hắn cầm sổ con tay bất động, như như mày, không biết hai như vậy nhiều chuyện đem sổ con đưa tới ngự án đi lên, bất quá tâm tư lại ở thời điểm này nhìn không được vừa chuyển. Mở miệng nói, nếu phụ hoàng không mừng, kia nhi thần lấy về đi đó là, phụ hoàng sinh như vậy đại khí làm cái gì? Đừng đến lúc đó đem chính mình tức điên lại rốt cuộc thần trên đầu. Lời này nói xong, chính hắn liền nhịn không được sửng sốt, ngay sau đó lại có chút buồn cười, phát hiện cùng tố tố ở chung lâu rồi, cũng không tự giác học xong kia trả đua bản lĩnh. Đặt ở trước kia, hắn khẳng định sẽ không dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Quả nhiên, nghe xong hắn như vậy vô lại nói, hoàng thượng tức giận đến sở trường chiều hắn thẳng điểm. Sau đó quay đầu đối bên cạnh tổng quản dương công công nói, nhìn xem, nhìn xem, còn thành chấm không phải. Tổng quản muốn cười lại không dám cười, trong lòng biết hoàng thượng không có thật sự sinh khí, con eo nhỏ giọng khuyên câu, tam điện hạ đây là lo lắng ngài đâu, đây là lo lắng chấm bộ dáng sao. Hoàng thượng tức giận đến thổi dâu trứng mắt, quay đầu nhìn về phía phía dưới quỳ thẳng tóc nhi tử, trực tiếp khí cười, chấm nhưng không cái này phúc khí. Tuy rằng trong lòng có chút ngoài ý muốn lao tam sẽ nói lời này, nhưng nghĩ lại lúc sau. Lại mạc danh cảm thấy một kia nhi tử đối hắn thân cận. Trên mặt tức giận dần dần tan, cuối cùng lắc lắc đầu, bất đắc di nói, liền lúc này đây, không có lần sau, chấm đã đem việc này cho ngươi che đi qua, lần sau làm việc sạch sẽ điểm, cút đi, thấy ngươi liền đau đầu. Nói xong xua xua tay, vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Cơ trưởng nguyên cầm sổ con tay một đốn, trên mặt lại không có nửa phần vui mừng. Ý đồ mở miệng, nhi thần thu hồi đi. Hoàng thượng cho rằng hắn đau lòng chính mình, trong lòng mềm lún trên mặt thần sắc đi theo nhu hòa xuống dưới ngươi nếu thích nạp đó là tả hưu bất quá là một nữ nhân về sau hảo hảo đem người giấu ở trong phủ mặc làm người thấy là được sau đó như là nhớ tới cái gì ngươi cũng không nhỏ chính phi việc này cũng nên suy xét suy xét nghe nói thuộc phi tìm ngươi qua đi đi thôi cơ trưởng nguyên ngẩng đầu nhìn về phía thượng đầu hơi hơi hé miệng thấy phụ hoàng trong tay một lần nữa cầm tấu trương phê duyệt liền biết không có xoay chuyển đường sống phụ hoàng nhìn như dễ nói chuyện nhưng hắn trong lòng biết Có thể cho phép xuất hiện một cái lâm ấu vi, nhưng tuyệt không có thể lại thêm một cái tố tố. Bên cạnh dương công công đi tới, nhỏ giọng nói, tam điện hạ, thỉnh. Cơ trưởng nguyên siết chặt trong tay tấu trương, nhấp nhấp miệng, không lưng hành lễ, tạ phụ hoàng. Rũ xuống mắt, xoay người đi ra ngoài, trong lòng đột nhiên có chút vắng vẻ khó chịu. Không chỉ có vì lâm ấu vi chắc phi chi vị chắc chắn, còn có câu kia không có lần sau, tố tố nàng. Cơ trưởng nguyên ra cửa, thôi tổ an canh giữ ở bên ngoài. Nhìn đến hắn ra tới chạy nhanh tiến lên một bước, thấy hắn sắc mặt không đúng, cái chán còn đỏ một hối, nhịn không được trong lòng cả kinh, nhẹ nhàng gửi gọi một câu, điện hạ. Cơ trưởng nguyên lắc đầu, đi thuộc Phi nơi đó nói một tiếng, hôm nay có việc không đi. Trong lòng biết thuộc Phi kêu hắn qua đi chỉ sợ cũng là phụ hoàng bảy mưu đặc kế, hẳn là vì chính là phải cho hắn chọn lựa chính phi, lúc này hắn không cái kia tâm tư. Nói xong nhấc chân liền bước đi. Thôi tổ an hẳn là, ngươi đi rồi. Dương công công hồi ngự thư phòng bẩm báo. Hoàng thượng nghe xong, tức giận đến mắng một câu, kỳ cục. Cơ trưởng nguyên trở lại trong phủ khi, sắp trời đã tối sầm. Nửa đường trên giới nổi lên tuyết, hắn cũng không quản, trở lại trong phủ khi mũ cùng trên vai đều là tuyết. Hắn đi trước thư phòng, giặt sạch cái nước gấm tắm thay đổi thân quần áo mới đi tiểu viện. Trong tiểu viện Mai Tố Tố đang ngồi ở trên giường phùng nhiệt canh uống, uống vẻ mặt thỏa mãn, không thể không nói, vẫn là vương phủ nhật tử hào quá nếu không phải nàng xuyên này thân mình vận mệnh nhấp nô nhìn không tới tương lai nàng khẳng định ra mặt dày an vạ nơi này không đi ăn ngon uống tốt còn có người hầu hạ nàng choáng váng mới ra bên ngoài chạy đến nỗi nam nhân tam thê tứ thiếp, kia tính cái gì chỉ cần nàng không động tâm hắn cưới thượng trăm hơn một ngàn cái nàng đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi đem hắn đương đại bất hống cơ trưởng nguyên vào nhà khi liền nhìn đến nàng tiểu diễm khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thỏa mãn tươi cười trực tiếp nhịn không được cười uống chính là cái gì Thế nhưng như vậy vui vẻ, cung cấp cô tới một chén. Mai tố tối nhìn đến người, trên mặt nở rộ ra tươi cười, mắt đào hoa con thành trăng non, ngọt ngào gọi một tiếng, vương ra. Cơ trưởng nguyên nhìn đến nàng như thế bộ dáng, trong lòng mềm mại một mảnh, phản phất hết thể đều về tới phía trước, nàng sẽ đối hắn dơ lên mặt cười đến vui vẻ, sẽ tiểu kiểu mềm mại gọi hắn vương ra. Hắn không tin nàng đối chính mình không có nửa phần cảm tình. Đi qua đi ngăn lại nàng xuống dưới động tác, ngồi vào nàng bên cạnh. Nhìn đến nàng trong chén còn có một nửa, trực tiếp lấy lại đây uống lên. Uống xong nhìn đến nàng tức giận mặt, lại cười, ăn không? Mai tố tố gật gật đầu, mới vừa ăn xong. Đôi mắt lơ đãng nhìn đến hắn cái chán đỏ một khối, nhịn không được tò mò đứng dậy để sắt vào đi xem. Sau đó đôi mắt mở to điểm, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, còn vươn tay đi sờ, vương ra đây là làm sao vậy? Còn chảy ra? Ai làm? Miệng vết thương này cũng quá nhỏ, như thế nào không lấy gạch? ấm áp mềm mại tay chạm vào cơ trường nguyên cái chán, làm hắn sừng sốt, ngay sau đó nhớ tới bị sổ con tạp cái chán sự. Đối thượng Mai Tố Tố lo lắng ánh mắt, trên mặt hắn có chút không được tự nhiên, thậm chí có chút không dám đối thượng nàng tầm mắt. Kia đến sổ con là về thỉnh phong lâm thị chắc phi sự, nàng đến bây giờ đều hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại vì hắn lo lắng. Mai Tố Tố không đợi hắn trả lời, liền sốt ruột nói, có đau hay không? Nô ra cấp vương ra thổi thổi, thổi thổi liền không đau. Nói xong đem mặt để sát vào, cố lấy mặt đối với hắn miệng vết thương địa phương nhẹ nhàng thổi hai hạ khinh khinh nhu nhu gió thổi qua cơ trường nguyên cái chán làn ra, nhân thấu gần Hắn tựa hồ cảm giác được nữ nhân mềm ấm môi cũng khắc ở hắn trên chán Bọn họ hai cái thân mật nhất sự đều đã làm, lúc này hắn lại không tự chủ được lỗ hai nóng lên Ngực nơi đó càng là giống có cái gì ở va chạm, bang bang vang lên Cũng không biết có phải hay không thật sự hữu hiệu, hắn cảm giác chính mình thật sự thoải mái rất nhiều Nhịn không được lại đem ánh mắt phóng tới trên người nàng, Mai Tố Tố quỳ gối trên giường, ngồi dậy thời điểm muốn so với hắn cao, thổi xong nàng cũng rũ xuống đôi mắt xem hắn, bên trong mang theo lo lắng cùng trấn an. Cơ trưởng Nguyên cầm lòng không đậu vươn tay một phen ôm nàng eo, ở nàng phát ra nha nhỏ giọng kinh hô chung, đem người ôm lên đuổi mình ngồi xong, lần này hai người nhìn thẳng. Hắn dùng hơi mang khàn khàn thanh âm nói, lại cấp cô thổi một lần. Mai Tố Tố che miệng cười, trong ánh mắt xoa nát tấm áp ánh nến quá mang. Sau đó nghe lời dơ tay phủng trụ hắn mặt, một chút để sát vào, chu lên miệng lại nhẹ nhàng thổi hai hạ, xong rồi, dùng nhu nhu thanh âm hướng nói, không đau nga. Phản phất đem người trở thành một cái bi bô tập nói hài đồng. Hai người ai cực gần, hắn đập vào mắt có thể đạt được là nữ nhân tuyết trắng mảnh khảnh cổ cùng bóng loáng tinh tế da thịt, nộn phản phất có thể véo da thủy tới, thấu đến gần. Cơ trường nguyên có thể ngửi được nàng trên da thịt phát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, cùng với nàng nghiêm túc thổi khí. Hắn phía sau lưng từng đợn tê dại, cảm giác chính mình ngược nơi đó va chạm tựa hổ càng nhanh. Cũng bởi vậy, cơ trưởng nguyên từ trước đến nay kiên nếu bản thạch tâm, lúc này đột nhiên có chút không đành lòng xem nàng như vậy ngoan. 31, chương 31 nhị hợp nhất. Ngày hôm sau nghỉ tắm gội, cơ trưởng nguyên ở trong tiểu viện dùng bữa sau, liền đi phía trước thư phòng. Thôi tổ an theo sau tiến vào, phía sau đi theo hai cái tiểu thái giám, một cái trong lòng ngực ôm mười mấy bức hoa quấn, một cái trong tay phủng cái hồng sơn hồ gỗ. Thôi Tổ An tiến lên một bước nói, Thục Phi nương nương buổi sáng phái người đưa tới này đó, nói là có mấy bức kinh đô thích hôn nữ tử bức họa, làm điện hạ trước nhìn xem. Cái hộp này là từ An công chúa cùng phò mã ra từ Thanh Châu mang tới nghiên mực cùng mặc điểu, phò mã ra cảm thấy dùng tốt, tặng chút hồi kinh làm ngài cũng thử xem. Cơ trưởng nguyên có bị quấy dày không mau, như như mày, cũng không ngẩn đầu lên nói, đem hộp lưu lại, bức họa thu hồi tới. Thôi Tổ An thấy thế, do dự mở miệng, Thục Phi nương nương còn nói. Ngày sau nàng trong cung sẽ tổ chức hoa mai yến, vọng đến lúc đó điện hạ có thể thưởng cái mặt. Cơ trưởng Nguyên Tử thư trung ngẩng đầu xem hắn. "Thôi tổ an căng ra đầu nói, nô tài vừa rồi nghe được, thuộc phi nương nương thỉnh chân ra tứ tiểu thư cùng vương gia nhị tiểu thư." Chân gia tứ tiểu thư là thuộc phi đồng bảo huynh trưởng đích nữ, này mục đích không cần nói cũng biết, điện hạ Mẫu phi tuy rằng cũng là chân gia nữ, nhưng lại là dòng bên một mạch, lúc trước phân gia phân gia đi khi, còn náo đến cũng không lớn vui vẻ. Vương gia cùng Thục Phi quan hệ cũng chỉ là ngại với mặt ngoài, hai bên ích lợi nhất trí thôi, Thục Phi không con, chân gia liền liền chú định chỉ có thể cột vào vương gia trên người, tự nhiên không cam lòng vương gia kiếp như có như không thái độ, tưởng thông qua gả nữ tới gia tăng này một tầng quan hệ. Đến nỗi vương gia nhị tiểu thư, cũng thực hào lý giải, vương gia tuy rằng không có đại tiểu thư, nhưng còn có thể thông qua trong nhà mặt khác nữ hài tới leo lên điện hạ này cây đại thụ. Chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ tới. Điện hạ hiện giờ trên người sở hữu ân sủng nhìn như vinh quang, lại đều là chính mình như đi trên băng mỏng tranh thủ tới. Có cường đại ngoại tộc chống đỡ tự nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không nhìn xem đương kim trên long Ỷ ngồi chính là ai, liền chính mình vợ cả đều có thể diệt trừ người, sao có thể cho phép ngoại thích phát triển an toàn. Vương gia đối đãi chân gia thái độ không thân cận, mới là hoàng thượng muốn nhìn đến. Thục phi đương nhiên cũng minh bạch điểm này, chỉ là ở toàn bộ lợi ích của gia tộc trước mặt, nàng cũng có chính mình tư tâm. Nhưng đối với vương gia tới nói, chân gia chỉ có thể là chân gia, năm đó Lao gia tử rõ ràng có tế thế chi tài, lại chỉ có thể an phận ở một góc, rời xa kinh đô. Không phải không đau lòng vương gia đứa cháu ngoại này, mà là Lao gia tử cùng vương gia trong lòng đều rõ ràng, vương gia càng tứ cố vô thân, thánh thượng đối vương gia càng đau lòng, đối đứa con trai này chú ý cũng liền càng nhiều. Phế thái tử hiện tại có thể ra tới, bất chính là ứng điểm này sao? Quả nhiên, cơ trưởng nguyên nghe xong lời này sau Trên mặt cũng không có nhấc lên gọn sóng, ngược lại kéo kéo khỏe miệng, mặt lộ vẻ trào phung nói, ngày sau chọn mấy thứ đồ vật đưa qua đi, nói cô không rảnh. Cũng không nguyện ý bồi thục phi chơi này đó tiểu siếp. Thật đương hắn đã từng tuổi còn nhỏ không ký sự. Bốn tuổi năm ấy mùa đông ngự hoa viên rơi xuống nước, hắn mạng lớn bị an ma ma đi ngang qua cứu, nhưng cái loại này kề bên hít thở không thông tuyệt vọng, hắn đời này đều quên không được. Cũng chính là năm ấy cuối năm, dấu dế mang thai ba tháng thục phi sinh non. Thôi tổ an gật đầu. Cơ trưởng Nguyên nhìn mắt hắn phía sau nô tải trong tay phủng hồ gỗ, dừng một chút, cô nhớ rõ nhà kho còn có hai điều tím yên mặc, cùng cái hộp này cùng nhau, lại chọn mấy chi tốt giấy bút, đi cho người mai chủ tử đưa qua đi, nàng cũng ái viết chữ. Thôi tổ an nghe xong lời này, hô hấp không tự chủ được phóng nhẹ. Tím yên mặc chính là cống phẩm chung cực phẩm, điện hạ mỗi năm cũng chỉ có thể phân đến bốn điều, chính mình đều luyến tiếp viết, thế nhưng đem còn sót lại hai điều cấp mai chủ tử. Mai chủ tử viết tự, không phải hắn nói kia tự xấu hắn đều trước mắt, mềm hoạt, liền cái hình đều không có, cũng liền vương ra cảm thấy tiến bộ đại. Hậu viện một góc, chính phu nhân đôi mắt phiếm hồng ngồi ở trên giường, đôi tay trống ở bên cạnh người, nắm chặt thành quyền. Bọn nha hoàng cùng mấy cái thái giám đang ở dọn đồ vật, nhà ở cửa còn có cái tiểu thái giám thủ, chính phu nhân có điểm ấn tượng, hình như là thôi tổ an con nuôi, tên cứ gọi là gì nàng không biết, vương ra bên người người nàng cũng không quen thuộc. Vừa rồi người tới thời điểm. Nàng còn tưởng rằng là gần nhất đi lan hinh viện thỉnh an làm vương gia xem vào trong mắt, nghiệm nổi lên nàng hảo, không nghĩ tới lại là làm nàng dọn đi lan hinh viện cách vách. Lan hinh viện cách vách sân nàng tự nhiên biết, lâm thị tiến vào vương phủ khi, vương gia sợ bị khuất người, đem nàng cái kia sân mở rộng chút, thế cho nên hiện tại bên cạnh hai cái tiểu viện căn bản không thể trụ người. Lúc này làm nàng dọn đi lan hinh viện cách vách, muốn cho nàng nhiều bồi bồi lâm thị, nhưng vương gia có hay không nghĩ tới nàng xấu hổ tình cảnh. Cái này làm cho nàng về sau ở vương phủ như thế nào dừng chân. Vương gia đa tình, thích lâm thị, còn thích mai thị, vì cái gì liền không thể lại nhiều thích một cái nàng. Trong phòng đồ vật không nhiều lắm, trình thị phụ thân chỉ là một cái phía nam tiểu huyện lệnh, nàng bị đưa vào vương phủ khi, chỉ dẫn theo một cái tay mải, bên trong đáng giá nhất chính là nàng mẫu thân đưa cho nàng một túi tiền bạc, chỉ có 100 lượng. Hiện giờ trong phòng đáng giá đồ vật, tất cả đều là vương phủ tiết nhất lễ lạc khi thưởng xuống dưới. Chẳng sợ ở quý nhân trong mắt chỉ là bình thường ngoạn ý nhi, với nàng tới nói đều là tốt, cho nên nàng nằm mơ đều tưởng hướng lên trên bò, hơn người thượng nhân nhật tử. Đồ vật thu thập hảo, nha hoàn lại đây đỡ nàng, nhỏ giọng gọi một câu, chủ tử. Chính phu nhân siết chặt trong tay khăn, tránh đi tay nàng, chính mình đứng lên, hồng hốc mắt nhìn mắt cái này chính mình ở hai năm nhà ở, cuối cùng khuất nục cắn răng mở miệng, đi. Vương gia nếu làm nàng dọn đi lan hinh viện bên cạnh, làm nàng cấp lâm thị làm bạn. Khiê nàng liền nghe lời hảo hảo phủng lâm thị, chỉ cần vương gia thích lâm thị một ngày, nàng liền có xoay người cơ hội. Khi đó nàng nhất định phải đem mọi người đạp lên dưới lòng bàn chân. Cuối năm, toàn bộ kinh đô thành đều đi theo náo nhiệt lên, thượng đến hoàng tộc Tông Thất, hạ đến lê dân ba cánh, đều ở vì tân niên làm chuẩn bị. Trong vương phủ hỉ khí dương dương, toàn phủ trên giới đều làm quần áo mới, tuyết nha hoa nùng xuân tú đều thay mới tinh phấn hồng áo khoác, trên đầu mang phấn lam phấn bạch hoa nhung. Mai Tố Tố cao hứng đồng thời trong lòng lại có chút thương cảm, không nghĩ tới chính mình ở thế giới này thế nhưng đãi lâu như vậy. Ngày xưa ăn Tết, nhà nàng cũng rất náo nhiệt, phụ thân sẽ lái xe mang nàng cùng mẫu thân đi ra ngoài đặt mua hàng Tết, mua quần áo mới tân dày, sau đó làm vẳn thắn rắn câu đối xuân làm cơm tất nhiên, đêm giao thừa xem liên hoan tuyệt tối, đoạt bao lì xỉ. Này đó nàng về sau rốt cuộc không có biện pháp đã trải qua. Chắc vì mấy ngày hôm trước ra tới, Mai Tố Tố lúc này mới biết được bởi vì nàng phát xuất sự. Cẩu Vương gia sinh khí đem người đóng 2 tháng cấm đoán, còn xử trí bên người nàng Chu Mama, hiện giờ trong phủ An Mama quản lý. Mai Tố Tố sau khi nghe được con dọa nhảy dựng, Cẩu Vương gia này không phải cho nàng kéo thủ hận sao? Kinh hồn táng đảm 2 ngày, thấy Trác Phi nơi đó đều an an tĩnh tĩnh, trong lòng hơi chút thả lỏng lại. Hơn nữa hiện tại Trác Phi không quản lý trong phủ sự vụ, Liêu thị cùng Trịnh thị cũng không đi thành an, Mai Tố Tố liền càng thêm có lý do không đi, chạm vào không thấy người, nàng lá gan cũng chậm rãi lớn lên. An ma ma quản lý vương phủ vẫn là thực làm người tin phục, dù sao cũng là trong cung gia tới, hơn nữa vương gia đối nàng giống như rất coi trọng, trong phủ người đều kính nàng bà phần. Đêm giao thừa mấy ngày hôm trước, trong tiểu viện cũng nên đón một đám ban thưởng, quần áo mới, tân giày, châu đáo trang sức. An ma ma phái người đưa xong sau, chắc phi cũng tặng ban thưởng lại đây, vải vóc châu thoa. Sau đó ngày hôm sau, trong cung lại lục tục có ban thưởng xuống dưới, thánh thượng thưởng, thái hậu nương nương thưởng, hoàng hậu nương nương thưởng. Thục phi nương nương thưởng. Trong đó nữ quyến dùng đồ vật, cơ hồ một nửa đều đưa đến hậu viện phân. Mai tố tố nhìn này đó hoa cả mắt châu đáo trang sức, che lại ngực đều không bỏ được nhắm mắt lại, khó có thể tưởng tượng nàng cư nhiên có một ngày sẽ như vậy giàu có. Này nếu là bắt được hiện đại, đến giá trị bao nhiêu tiền A. Này đó còn không tính, cầu vương gia cũng có ban thưởng, cầu vương gia ban thưởng tới tương đối chế, hắn mấy ngày này vẫn luôn đều ở vội, tới tiểu viện đưa ban thưởng chính là thôi tổ ăn, hắn cầm đơn tử niệm. Mai Tố Tố quỷ trên mặt đất nghe. Cùng những người khác giống nhau đều là chút châu đáo trang sức. Mai Tố Tố mấy ngày nay xuống dưới đã có thể làm được mặt không đổi sắc. Niệm xong đơn tử, thôi tổ an làm người buông đổ vật đi ra ngoài. Hắn lưu lại muốn nói hai câu lời nói. Nào biết đám người sau khi rời khỏi đây. Hắn trộm từ trong tay áo lấy ra một cái tráp cùng kính đưa cho Mai Tố Tố. Bên cạnh tuyết nha phản ứng mau tiến lên một bước tiếp nhận tới, đưa đến Mai Tố Tố trước mặt. Mai Tố Tố tiếp nhận, to mò mở ra xem Sau đó trực tiếp chừng lớn đôi mắt, có chút không thể tưởng tượng ngầm đầu. Chắp không lớn, không sai biệt lắm nam nhân hai tay trưởng bộ dáng, phân thành tả hưu hai cách. Bên trái là chân trâu, phía dưới phô hai tầng trứng bùa câu như vậy đại màu trắng chân trâu, viên viên no đủ mượt mà ánh sáng. Trên cùng một tầng nằm bốn viên lớn hơn nữa, cùng trứng gà không sai biệt lắm, hai viên hồng nhạt, hai viên màu đen. Bên kia chính là đá quý, số lượng không nhiều lắm, nhưng đều khá lớn, đỏ thấm, xanh lam, nùng lụt. Tinh tím khối, bất quá bởi vì chịu cổ đại kỹ thuật hạn chế, mài rua có chút cổ xưa, không có hiện đại đá quý như vậy lộng lây sáng trong, nhưng cũng thực tinh mỹ. Mai tố tố khiếp sợ không thôi, cấp cho ta. Lời nói đều nói không rõ, sau đó như là phản ứng lại đây cái gì, không xác định nhỏ giọng hỏi, thôi quản sự có phải hay không đưa sai rồi. Tốt như vậy đồ vật, muốn đưa cũng là đưa cho lâm ấu vi A. Thôi tổ an nghe xong giờ khóc dở cười, tự nhiên là đưa cho mai chủ tử. Vương gia cố ý phân phó đâu, người khác đều không có, đặc biệt là này hạt châu, kia chính là từ người ngoại bang thương nhân trong tay làm ra, đỉnh đỉnh tốt. Vẫn là trương quý kia tiểu tử cùng người ngoại bang làm buôn bán, mới làm ra tốt như vậy đồ vật, đừng nói, những cái đó tóc vàng mắt xanh yêu quái nhìn xấu mô xấu dạng, thứ tốt nhưng thật ra không ít. Lớn như vậy, như vậy xinh đẹp chân châu, trong cung đều tìm không thấy một viên, bất quá, thật muốn là đưa vào trong cung, chỉ sợ những cái đó nương nương muốn đánh nhau. Mai Tố Tố dùng sức gật gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra cười, ngọt ngào cười nói, vương gia đối nô ra thật tốt. Trong lòng lại không để bụng, trực giác chính mình là nhặt lâm ấu vi thừa, chân chính thư tốt hẳn là đã đưa đến lâm ấu vi đi nơi nào rồi. Tựa như lần trước như vậy, lâm ấu vi nơi đó một hộp đá quý, nàng cùng những người khác đều là bình thường ban thưởng. Chẳng qua hiện tại nàng mất chi nhớ, cầu vương gia vì thủ tín nàng, cho nên mới bỏ được tiêu tiền tặng chút thứ tốt lại đây. Bất quá Mai Tố Tố trong lòng vẫn là thật cao hứng. Cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi, trên mặt tươi cười cũng chân thành nóng bỏng chút, vuốt mông ngửa nói, vương gia là trên thế giới tốt nhất vương gia. Thôi tổ an xem ai tố tố cao hứng, trong lòng cũng cao hứng, cảm thấy chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Lại nói tấn vương hai câu lời hay, mới cười rời đi. Sau đó ngay sau đó chính là trừ tịch, so với hiện đại an tết, cổ đại rõ ràng muốn phức tạp rất nhiều, các loại lễ nghi phiền phức. Trong phủ không có chính vương phi, thiên công lượng, cơ trường nguyên liền lên thu thập rửa mặt trải đầu. Hắn không có mặc triều phục, mà là thay hoàng tử quy cách lễ phục. Một thân viên áo cổ đứng màu đen mỏng bảo, cổ tay áo cùng và táo tường vân chỉ vàng thêu thừa, Bên hông quấn lấy một cái bội ngọc đá quý cầm mang, tóc cũng cao cao thúc khởi, dùng mặc ngọc kim quan cố định trụ. Hắn hôm nay sẽ rất bận. Buổi sáng muốn đi tế miếu dân hương, buổi trưa tả hữu, còn muốn tùy thánh thượng đi trên thành lâu duyệt bình. Đại ngụy quốc là trên lưng ngựa đánh hạ tới thiên hạ, quốc gia coi trọng vũ lực. Xong rồi, buổi chiều còn muốn tham gia cung yến. Nói cách khác. Hắn hôm nay một ngày đều nghỉ không xuống dưới. Phương Bắc mùa đông lánh, đặc biệt là cổ đại, cũng không biết có phải hay không hiện đại khí hậu biến ấm duyên cớ. Dù sao mai tố tố cảm thấy cổ đại thật không phải người đãi, trong phòng còn hảo, nơi trốn đều là chậu than tử, còn có tương ấm, nhưng bên ngoài thật sự có thể đem người đông cứng, tuyết thâm đều đến đùi, mỗi ngày buổi sáng đều có thể nhìn đến hạ nhân ở trong phủ sạn tuyết. Mấy ngày hôm trước nàng đãi ở trong phòng ngại buồn, muốn đi trong hoa viên đi dạo, nào biết đi đến nửa đường thượng liền chịu không nổi. Chạy nhanh quay đầu về phòng Cơ trưởng nguyên tự nhiên biết bên ngoài có bao nhiêu lánh Nửa tháng trước hắn cảm lạnh sau liền Vẫn luôn không hào toàn Bây giờ còn có điểm ho khan Buổi sáng lên, thôi tổ an so với hắn còn muốn nôn nóng Lại là an bài người hồng quần áo Lại là an bài người chuẩn bị trà nóng chậu than Trong phòng đều là hắn thân ảnh Mai tố tố bọc chăn ngồi dậy Nhìn trong chốc lát cũng rời giường Nghĩ nghĩ, đem tuyết nha kêu lên tới Phân phó nói mấy câu Tuyết nha gật đầu đi ra ngoài cơ trưởng nguyên đã ở ra ngoài dùng tới thiện buổi sáng ăn chính là cơm vài đạo đồ ăn đều không có nước canh trên mặt hắn có chút không được tốt xem buổi sáng lên đến bây giờ đã đánh vài cái ngáp cùng mai tố tố ở chung lâu rồi hắn làm việc và nghỉ ngơi cũng thay đổi không ít ngày thường lúc này còn không có lên nhìn đến mai tố tố lại đây hắn duỗi tay nắm lấy tay nàng như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát mai tố tố ngồi xuống sau cũng ngáp một cái nâng lên hắn tay cọ cọ mặt không cần suy nghĩ liền nói một người ngủ không được cơ trường nguyên nghe cười. Mai Tố Tố cũng cười, tiểu diễm khuôn mặt ánh anh đến, có vẻ nhu mỹ động lòng người.